chương năm trăm hai mươi thỉnh cầu của gia tộc ba nhờ vào quyết đoán của con mà thượng đan điền ở nơi hoàng cung của con mới được bảo toàn nếu con có thể tôi luyện nơi hoàng cung giống như đan điền tương lai chưa chắc đã không có cơ hội xin hỏi tam thúc công nên tôi luyện như thế nào cửu các lập tức hỏi cửu các cần tôi luyện không chỉ là nơi hoàng cung mà còn có không khiếu ẩn giấu trong đan điền bất kỳ đan điền khiếu huyệt nào đều có thể dùng chân nguyên để tôi luyện chỉ là người có thể tu luyện nê hoàng cung thành đan điền e là trên đời này chỉ có mình các nhi con còn những phương pháp tôi luyện khác lão phu cũng không biết vi nhất hồng suy nghĩ một lúc lâu rồi nói đa tạ tam thúc công chỉ điểm các nhi ta nghe nói con chưa từng đi lính đúng vậy chúng ta là thần dân của đại càng vương triều nếu không đi lính chiến đấu với yêu thú lập công trạng trên người ngay cả ngọc bài thân phận cũng không có sau này làm rất nhiều việc đều rất bất tiện không biết các nhi còn có bằng lòng tòng quân không vi nhất hồng chuyển chủ đề hỏi chuyện này cửu các nhiếu mày lộ vẻ do dự hiện giờ thân phận cổ sư của hắn không thể bị phát hiện tham gia quân viễn chinh cũng nằm trong kế hoạch các nhi ta nói thẳng gia tộc võ tiên chúng ta tuy được phong đất nhưng cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng hoặc là phái con cháu trong tộc ra chiến trường chống lại yêu thú cho đại càng vương triều, hoặc là nộp thuế nặng, hiện giờ gia tộc mới xây dựng, sản xuất rất ít, rất nhiều nơi cần dùng đến bạc, Vi nhất hồng muốn nói lại thôi. Tam thúc công. Con muốn hỏi, nếu như con không trở về, gia tộc định phái ai đi? Cửu các hỏi, lệnh triệu tập còn hai tháng nữa mới ban xuống, theo lão phu ước chừng, ít nhất phải phái đi một võ sư nhị phẩm, hai đến ba võ sư tam tứ phẩm. Con trai ta là tuyệt phong đang bế quan đột phá võ tiên, tuyệt đối không thể phái đi, lão phu cũng phải ở lại trấn giữ gia tộc. Đến lúc đó, E là vi nhất thành, vi không sơn, vi tuyệt uy, vi tuyệt thương, đều phải đi, vi nhất hồng lần lượt điểm danh 7-8 người, những người này đều là võ sư nhị tam phẩm của vi gia, có thể nói là lực lượng nòng cốt của vi gia, điểm chung của bọn họ là không còn hy vọng đột phá võ tiên. Còn võ sư nhất phẩm vi tuyệt phi là người có hy vọng nhất. Cùng với các đệ tử đời thứ ba thứ tư của Vi Gia, bao gồm cả Vi Thanh Thanh, Vi Nhất Hồng đều không có ý định đưa bọn họ ra chiến trường, còn cửu các tuy có tu vi võ sư nhất phẩm, nhưng lại gần như không có khả năng đột phá võ tiên, vì lợi ích của gia tộc, để hắn ra chiến trường, thay gia tộc nộp thuế là có lợi nhất. Các Nhi Còn là võ sư nhất phẩm, lại còn trẻ tuổi như vậy, con tham gia quân viễn chinh, ít nhất có thể thay thế năm võ sư nhị phẩm, đến lúc đó... Vì gia chúng ta có thể được giảm thuế, dùng nhiều tài nguyên hơn để bồi dưỡng cho con cháu đời sau, thấy cửu các trầm ngâm, Vi nhất hồng lại nói, các nhi. Con yên tâm, lão phu làm tướng quân trấn thủ trong quân nhiều năm, ít nhiều cũng có phần quan hệ, đến lúc đó nhất định sẽ điều con đến phủ tướng quân cực Bắc, phủ tướng quân cực Bắc trấn thủ hàng khí hồ, bên đó an toàn hơn mông trạch rất nhiều. tam thúc công Nếu con đến chiến trường mông trạch, gia tộc có thể được giảm thuế nhiều hơn không? cửu các đột nhiên hỏi đương nhiên rồi chiến trường mông trạch phải đối mặt với yêu thú đầm lầy và cổ sư tỷ lệ tử vong cực kỳ cao phủ tướng quân mông trạch quanh năm thiếu người thậm chí chỉ có thể dựa vào tội phạm đầy đi miễn cưỡng đủ quân số nếu có con cháu gia tộc nào tự nguyện gia nhập phủ tướng quân mông trạch đến mông trạch chống lại yêu tộc và cổ sư không chỉ gia tộc đó được giảm thuế rất nhiều mà còn được triều đình khen thưởng hơn nữa ở chiến trường mông trạch Tốc độ thăng quan tiến chức cũng rất nhanh, một võ sư nhất phẩm ở phủ tướng quân cực Bắc 10 năm cũng chưa chắc được thăng lên thượng sĩ, nhưng nếu ở phủ tướng quân mông trạch, có lẽ rất dễ dàng có được công huân hạ khanh. Phải biết rằng Lão Phu Đường Đường là võ tiên, trấn thủ hàng khí hồ 20 năm cũng chỉ là một hạ khanh, nghe Vi Nhất Hồng giải thích, rủ các cũng hiểu vì sao Ngao Thanh Sơn lại có công huân cao như vậy. Sau khi tốt nghiệp võ viện, Ngao Thanh Sơn đã thay mặt lương gia đến chiến trường mông trạch, trải qua sinh tử. Cuối cùng trở về Lưu Hương Thành làm viên ngoại đã có công huân hạ khanh, đáng tiếc công huân cao như vậy nhưng thực lực lại không xứng. Nếu không vào triều làm quan, làm một thành chủ thì dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, công huân chỉ là thứ yếu, mục đích chính của cửu cát là cổ trùng, mông trạch là đầm lầy, có rất nhiều cổ trùng nguyên thủy, cổ trùng nguyên thủy có khả năng sinh sản, căn bản không thể cấy ghép vào cơ thể người. Chương năm trăm hai mươi hai, người sói một nhìn cửu cát có không khiếu. Cho dù là cổ trùng nguyên thủy có khả năng sinh sản cũng không thể gây hại cho hắn, hắn có thể có được rất nhiều cổ trùng ở mông trạch, từ đó nhanh chóng tăng cường thực lực. Hơn nữa, cửu các muốn tự mình sáng tạo ra con đường cổ tiên của riêng mình, làm sao có thể không giao lưu với những cổ sư khác. Tam thúc công Con quyết định rồi, vì gia tộc, vì con cháu đời sau, chỉ cần lệnh triệu tập ban xuống, con bằng lòng thay mặt gia tộc xuất chinh, con muốn đến nơi nguy hiểm nhất. Đến nơi có thể chém giết yêu tộc và cổ sư, chỉ có như vậy mới thể hiện được giá trị của con, cũng chỉ có như vậy mới có thể tôi luyện võ nghệ của con. Vì bản thân, vì gia tộc, vì bách tính đại càng, con muốn đến chiến trường mong trạch, đây là lựa chọn của con. Cửu các đột nhiên đứng lên, nói năng khí phách. Nghe những lời nói đầy nhiệt huyết này, Vi nhất hồng như được trở về trăm năm trước, khi đó, hắn cũng từng nhiệt huyết như thiếu niên trước mắt, chỉ là lúc đó... Chiến trường Mông Trạch không có nhiều cổ sư như vậy. Khi đó, nhân tộc ở Mông Trạch còn chiếm ưu thế tuyệt đối so với yêu tộc. Nhưng hiện giờ, thế cục đã thay đổi, nhân tộc đã chuyển sang thế phòng thủ, nói ra thì khó nghe, không biết phủ tướng quân Mông Trạch còn có thể tồn tại được bao lâu nữa. Tốt! Có chí khí, không hổ là nam nhi tài giỏi của vi gia ta, gia tộc có thưởng phạt phân minh, con muốn được thưởng gì, con không muốn gì cả, chỉ cần trước khi lệnh triều tập ban xuống cho con nghỉ ngơi là được cửu các nói tốt quả nhiên là nam nhi tài giỏi vi nhất hồng thật sự cảm động nếu cửu các không phải là không có hy vọng đột phá võ tiên thì có nói gì hắn cũng sẽ không hy sinh một người con cháu tốt như vậy ngay cả con trai ruột của hắn cũng không có chí khí như vậy sau khi gặp võ tiên vi gia cửu các lại đi gặp đại bá là vi tuyệt phong cửu cửu là vi khôn sơn Gặp ai hắn cũng nói là mắt của mình đã được chữa khỏi nhờ tình cờ ăn được tạo hóa trọng sinh đang do Ngọc Hồ đang minh luyện chế, còn về chuyến đi thiên tàng cung, hắn chỉ thở dài, khẳng định là không đi được. Sau khi gặp qua các trưởng bối, cửu các tiền hai tỷ muội nhà họ hạ, sau đó trong thời gian rất ngắn đã đến Ngân Lan Hồ, nhanh chóng tìm được Lý Tiểu Thúy đang luyện đao ở đó. Lý Tiểu Thúy mặc áo bào màu xám, tay cầm hai thanh trường đao, luyện đao trong đám lau sậy, đao cương tung hoành. Vô cùng sắc bén. Tiểu thúy. Cửu cát đứng trên lau sậy cao giọng hô. Công tử. Lý tiểu thúy nhìn thấy cửu cát mở hai mắt, đầu tiên là kinh hỷ, tiếp theo là khó tin, nàng thậm chí hoài nghi người trước mắt có phải cửu cát hay không. Ánh mắt của công tử. ngươi muốn hỏi tâm nhãn cổ phải không? Nơi đây không có người, cửu cát dứt khoát mở miệng nói. Lý tiểu thúy gật đầu, ta đã mở không khiếu thành công. Cửu cát lật tay, một con thiên túc trùng da xanh xuất hiện trong tay, chính là tâm nhãn cổ của cửu cát. Chúc mừng công tử. Vào đi, vào đâu? Lý Tiểu Thúy vẻ mặt mờ mịt. Trong nháy mắt tiếp theo. Trời đất quay cuồng. Lý Tiểu Thúy tiến vào thiên tàng không? Khi Lý Tiểu Thúy đi vào trong mai rùa, liền nhìn thấy một tiểu nam hài mập mạp vui cười chạy về phía nàng, ông lấy chân nàng, sau đó dùng mặt cọ vào đầu gối nàng, tỏ vẻ thân mật. Lý Tiểu Thúy lập tức vui vẻ ra mặt, buông xong đao, ông lấy Tiểu Nam Hài. Quả quả, quả quả, Tiểu Nam Hài đưa trái cây trong tay cho Lý Tiểu Thúy, ý bảo Lý Tiểu Thúy ăn. Cảm ơn. Người tên là gì? Lý Tiểu Thúy đưa tay nhận lấy trái cây, vừa xoa đầu Tiểu Nam Hài vừa ăn. Hắn còn chưa có tên. Giọng nói của Hạ Linh Nhi truyền đến từ phía sau Tiểu Thúy. Lúc này Lý Tiểu Thúy mới quan sát hoàn cảnh xung quanh lúc này hạ linh nhi và một nữ tử xa lạ đứng ở bên cạnh trên người nàng ta có một con kim điêu đang đứng chính là kim một thần điêu ngân mâu cửu cát có thể nhanh chóng từ vi gia bảo đến ngân lang hồ là vì thần điêu này thần điêu nắm lấy mai rùa bay thẳng đến ngân lang hồ cách đó mấy trăm dặm mặt khác không gian này cũng hết sức kỳ dị một sân nhỏ một mặt gọn gàng trên đỉnh đầu là thủy tinh tráo trong suốt có thể nhìn thấy bầu trời và đại địa nhìn từ thủy tinh tráo Cỏ xanh bên ngoài đều rất cao lớn. Đây là không gian bên trong mai rùa, người bị thu nhỏ lại nên nhìn đồ vật bên ngoài rất lớn. Hà Thục hoa đâu? Cửu cát đột nhiên hiện thân hỏi. Nửa năm nay ta và Hà tỉ tỉ đến Ngân Lang Hồ, lúc đầu chúng ta như hình với bóng, sau đó không biết nàng ấy có được cơ duyên gì, mà rất lâu mới gặp ta một lần, bây giờ chúng ta đã hơn nửa tháng không gặp mặt rồi. Lý Tiểu Thúy Cao Mày nói, chương 523 Người sói hai đồ. Nàng ấy có gặp chuyện gì bất trắc không? Chắc là không, võ công của nàng ấy tiến bộ rất nhanh, có lẽ có được cơ duyên gì đó. Lý Tiểu Thúy suy đoán. Vậy đi xem một chút. Cửu Cát nhìn về phía Hạ Linh Nhi. Hạ Linh Nhi gật đầu, nói nhỏ vài câu với Kim Mục Thần Điêu của mình. Qua. Wow. Qua, wow, Kim Mục Thần Điêu kêu hai tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo. Cửu cát đã đưa kim mục thần điêu ra bên ngoài mai rùa, con chim lớn này một phát bắt được mai rùa, sải cánh bay lên trời, liền bay lượn trên toàn bộ ngân lan hồ. Rất nhanh. Mọi người nhìn qua mai rùa, liền tìm được tung tích của Hà Thục Hoa. Một con sói bạc đang đuổi theo Hà Thục Hoa. Nhưng Hà Thục Hoa không hề hoảng sợ, ngược lại còn phát ra tiếng cười vui như chuông bạc. Tiếp theo con sói bạc kia đứng thẳng dậy, hóa thành một nam tử thô kịch hà thục hoa cười vui ngã xuống đất mỹ thái hiện ra rõ ràng trên đỉnh đầu có một con đại bàng đang bay lượn nhưng hà thục hoa đã nhắm hai mắt lại cửu cát trong mai rùa nhíu mày sắc mặt hạ linh nhi lý tiểu thúy đều không được tốt nhưng cửu cát lại bình tĩnh như nước đưa hài tử vào nhà cửu cát lập tức phân phó dương nga cung nữ dương nga đưa tiểu nam hài vào trong nhà đóng cửa phòng lại Đây không phải Lan Yêu mà là cổ sư, thậm chí có thể là cổ tiên. Cửu Cát Phân Tích Cổ tu trở lên khống chế kẻ dưới, là chuyện bình thường. Lúc trước cửu Cát có được tam chuyển tâm nhãn cổ có thể khiến cho nữ cổ sư chỉ có nhất chuyển, nhị chuyển cổ trùng phải lòng mình. Ví dụ như Mẫn Châu Phu Nhân. Còn có Lý Tiểu Thúy, hai tỷ mùi hạ gia cũng một lòng với mình. Nguyên nhân bên ngoài có lẽ là tình cảm. Nhưng căn bản là do cổ trùng cấp cao khống chế cổ trùng cấp thấp. Cửu cát đi theo con đường tuyệt tình, từ khi đuổi tâm nhãn cổ vào không khiếu, hắn đã biết mình là một kẻ cô độc. Hành động của Hà Thục Hoa không khiến cửu cát bận tâm chút nào, đây không phải là phản bội, mà là cổ trùng cấp cao hấp dẫn cổ trùng cấp thấp, phù hợp với quy luật tự nhiên. Bản thân mình chẳng phải cũng vậy sao? Cửu cát không hề hận Hà Thục Hoa, nàng ta thậm chí còn không phải là thiếp của hắn. Nàng ta có thể gian díu với mình thì cũng có thể gian díu với người khác. Hà Thục hoa vốn dĩ là người hèn hạ, nàng ta chỉ làm những gì nàng ta nên làm, nàng ta không có tội. Nhưng nam nhân có thể biến thành sói bạc này, có thể giết được thì cứ giết. Lý do giết hắn rất đơn giản, kẻ thất phu vô tội, người mang ngọc có tội. Hắn là cổ sư, thậm chí có thể là cổ tiên. Bây giờ cửu cát có không khiếu, có thể thu thập cổ trùng trong thiên hạ, Không còn nhiều kiên kỵ như trước kia. Giết cổ tu lấy cổ trùng của hắn, để cho bản thân cũng có được năng lực biến thành sói bạc. Sao lại không làm? Dù sao cũng không bị phản vệ. Cửu cắt đi vào phòng, từ trong rương gỗ lớn lấy ra một quả chấn thiên lôi. Quả chấn thiên lôi này để ở nhà quá nguy hiểm, bây giờ dùng là vừa, Linh Nhi. Ngươi có thể điều khiển ngân mâu lơ lửng trên không trung được không? Cửu cắt hỏi. Được hạ linh nhi thi triển một loại ngự thú thuật kỳ lạ kết nối ý thức của mình với ngân mâu loại ngự thú thuật này đòi hỏi người và thú phải có sự ăn ý cao độ hạ linh nhi thi triển ngự thú thuật bí ẩn trên bầu trời cao ngân mâu đang sải cánh bay lượn bỗng nhiên lơ lửng trên không trung ngay phía trên nam tử lang nhân sau đó chấn thiên lôi trong tay cửu cát biến mất chấn thiên lôi từ trên không trung rơi xuống trong bãi lau sậy Một nam tử thô kịch đang thở hỗn hỉnh. Đột nhiên, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một quả chấn thiên lôi đang rơi về phía mặt mình. Với tu vi cổ tiên hoàng kim cấp của hắn, muốn né tránh chấn thiên lôi rất dễ dàng, nhưng bây giờ hắn không thể nào tránh được. Bị khống chế, đặc điểm của chấn thiên lôi là uy lực lớn, nhưng sát suất trúng mục tiêu thấp, khi giao đấu giữa các võ sư, có vẻ chấn thiên lôi không hữu dụng bằng lôi hỏa châu. Nhưng nếu mục tiêu không di chuyển, vậy thì chấn thiên lôi có uy lực lớn hơn lôi hỏa châu rất nhiều. Gào, nam tử thô kệt phát ra tiếng sói tru. Một con cự lan màu bạc ngửa mặt lên trời gào thét. Hư ảnh ngân lan cản chấn thiên lôi lại. Muốn cản chấn thiên lôi, nhưng lại không muốn nó nổ tung, chỉ có thể dùng vân la thanh yên trưởng chí nhu, hư ảnh ngân lan, cương mảnh vô song. Chắc chắn sẽ nổ tung. Một tiếng nổ lớn vang lên trên đỉnh đầu nam tử cùng giả, khí lãng cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống như một cây búa tạ. Nam tử cùng giả kia cúi người xuống, dùng lưng đỡ lấy khí lãng từ vụ nổ. Khí lãng từ vụ nổ xé rách y phục của hắn, để lộ ra cơ bắp màu đồng cổ trắng chắc. Chương 524, người sói ba cùng lúc đó. Hà Thục Hoa phát ra tiếng kêu lanh lảnh, sau đó ngất liệm đi. Nam tử cùng giả kia rút bộ phận bị khống chế ra nhanh chóng nằm sấp xuống đất biến thành một sinh vật nửa người nửa sói cùng lúc đó một thanh phi đao màu đỏ rực gào thét bay tới vân kính phi đao lục khí hợp nhất trong chớp mắt nam tử cuồng giả tóc rối bù đã biến thành nửa người nửa sói hắn theo bản năng giơ vuốt lên một đường đỏ rực đánh lên vuốt sói máu tươi bắn tung tóe đánh gãy hồng quang phi đao rời xuống đất bản lan nhân liếc nhìn móng vuốt bị thiêu đen của mình Sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm cửu cát Tiếp theo khóe miệng Lan nhân hiện lên nụ cười tàn nhẫn Cơ bắp của hắn nhanh chóng phình to Trên người mọc ra bộ lông màu bạc Một con ngân Lan cường tráng xuất hiện trước mặt cửu cát Ngân Lan hóa thành một tia chớp, Xuyên qua người cửu cát Còn cửu cát cũng hóa thành một làn khói đen biến mất tại chỗ Vô cực dịu pháp Thi triển hết lần này đến lần khác Chân Nguyên xích thiết trong không khiếu đang nhanh chóng bị tiêu hao tốc độ của cổ tiên hóa thân thành ngân lan nhanh đến mức kinh người chỉ riêng về tốc độ thậm chí còn có thể sánh ngang với vô cực diệu pháp của cửu cát nếu không có vô cực diệu pháp cửu cát chỉ có thể chui vào trong mai rùa nhưng mà để cho địch nhân thấy mình chui vào mai rùa thì cho dù mai rùa có cứng rắn đến đâu cũng sẽ bị đập vỡ sau khi biến thành ngân lan vương tốc độ và lực lượng của cao ký tăng lên gấp bội có thể so sánh với minh uy tướng quân của nhân tộc đương nhiên cũng có một điểm yếu Đó là chiến ý quá mạnh mẽ, khó giữ được bình tĩnh. Đối mặt với kẻ địch cường mạnh, từ trước đến nay Cao Ký chỉ biến thành nửa người nửa sói, cho dù tốc độ và lực lượng có mạnh hơn nữa cũng không thể nào bình tĩnh như lúc bình thường được. Chỉ khi đối mặt với kẻ địch yếu hơn mình rất nhiều, Cao Ký mới biến thành Ngân Lan yêu vương, tận tình hưởng thụ khoái cảm xé xác kẻ địch thành từng mảnh nhỏ. Một đòn, hai đòn, ba đòn. Ngân Lan vương liên tục tấn công nhưng chỉ đánh trúng làng khói đen. Tuy kẻ địch yếu, nhưng tốc độ lại hoàn toàn không tương xứng với Tu Vi. Sau khi biến thân, Cao Ký không hề bình tĩnh lại, hắn liên tục tấn công. Cho đến khi đến giữa hồ, hai người gần như đã đến trung tâm Ngân Lan Hồ, với Tu Vi của bọn họ, hoàn toàn có thể dẫm lên mặt nước. Cửu cát đứng trên mặt hồ lấp lánh, vẻ mặt nghiêm trọng. Vân kính phi đao không thể phá vỡ phòng ngự của Lan Vương, vô cực diệu pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng giúp hắn chạy trốn bây giờ cách duy nhất là lặn xuống nước. khi Ngân Lang Vương dẫm lên mặt nước lao về phía mình, Cửu Cát ném lôi hỏa châu trong tay ra. lôi hỏa châu rơi xuống mặt hồ. ầm một tiếng, Ngân Lang Vương hóa thành một tia sáng bạc xuyên qua màn nước. nhưng lúc màn nước bắn tung tóe, lúc này Cửu Cát đã quay về trong mai rùa, mai rùa từ từ chìm xuống đáy hồ. có mai rùa, Cửu Cát mới dám khiêu khích cổ tiên gào cao ký hóa thành ngân lang vương nửa mặt lên trời gào thét, nhưng kẻ khiêu khích mình đã biến mất không thấy đâu nữa. Trực giác của giả thú, ngân lang vương nhìn xuống mặt nước, dưới mặt hồ có một cái mai rùa đang chìm xuống, kẻ địch ở trong đó. Cao ký biến thành ngân lang vương căn bản không thèm suy nghĩ tại sao một người sống lại biến thành mai rùa, trong đầu hắn chỉ có chiến đấu, chỉ có chém giết. Nếu không giết chết tên nhóc dám khiêu khích mình. Hắn sẽ cảm thấy khó chịu như bị cái gì đó chặn ngang cổ họng vậy. Ngân Lan Vương không chút do dự lao xuống nước, bơi về phía Mai Rùa. Trong Mai Rùa, cửu cát lấy trường thương xích từ trong rương gỗ lớn ra, tên Ngân Lan Vương kia có thể phát hiện ra mình, tuy cửu cát có phần bất ngờ, nhưng cũng không hề sợ hãi. Nếu đã không trốn thoát, vậy thì liều mạng với hắn. Cạch cạch cạch Ba tiếng vang dòng giả liên tiếp, Trường thương xích giống như côn tam khúc, bị cửu cát trung thẳng tắt. Tốc độ của Ngân Lang Vương trong nước chậm hơn hẳn, giống như một con chó già rơi xuống nước. Cửu cát nhìn lưỡi thương dài và hẹp của Trường thương xích, chỗ nối giữa lưỡi thương và thân thương có một cái rãnh nhỏ. Lúc trước cửu cát vẫn không biết cái rãnh đó dùng để làm gì, bây giờ đột nhiên hắn nảy ra ý tưởng nhét một quả lôi hỏa châu vào trong cái rãnh đó. Ngay sau đó, cửu cát xuất hiện bên ngoài mai rùa. Mai rùa được buộc bên hông hắn. Cửu cát hai tay cầm trường thương, dũng mảnh đâm về phía Lan Vương. Tốc độ của Ngân Lan Vương và cửu cát trong nước đều chậm hơn hẳn. Cửu cát đâm một thương, lợi dụng cơ quan ở chui thương kích hoạt lôi hỏa châu. ầm một tiếng. Cùng với một tiếng nổ lớn, chương 525, người sói bốn lưỡi thương của trường thương xích xuyên qua chi trước của Ngân Lan Vương. Còn cửu cát cũng bị hất văng ra xa do vụ nổ rơi xuống đáy nước sâu ngay sau đó một lực đạo cực lớn từ trên xích truyền đến lan vương đang kéo xích muốn kéo hắn đến gần cận chiến với hắn cửu các không chút do dự buông tay chui vào trong mai rùa vụ nổ dưới nước khiến mai rùa bay xa hơn rơi xuống đáy hồ tối đen như mực ngân lan vương kéo theo trường thương xích đâm xuyên người bơi về phía mai rùa bị hắn khóa chặt trong mai rùa cửu các cau mày Hắn không còn lá bài tẩy nào nữa. Bây giờ chỉ có thể hy vọng Lan Vương không mở được mai rùa. Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Chỉ thấy Lan Vương kia cắn chặt lấy sợi xích, kéo mạnh một cái. Phập một tiếng. Lưỡi thương lại bị hắn rút ra, đồng thời kéo theo một mảng thịt lớn. Đó là lưỡi thương có ngạnh, Lan Vương lại tự tay phế đi cánh tay phải của mình. Lan Vương đau đớn phun ra rất nhiều bọt khí, ném trường thương xích đi sau đó nổi lên mặt nước, cửu cát lại xuất hiện bên ngoài mai rùa. hắn nhặt trường thương xích rơi xuống, sau đó bơi về phía lang vương. khi cao ký nổi lên mặt nước, hắn đã biến thành nửa người nửa sói, cơn đau dữ dội dưới nước khiến hắn phải giải trừ trạng thái sói hóa hoàn toàn. một người có lý trí sẽ không bao giờ chiến đấu trong hoàn cảnh bất lợi cho mình. tuy cửu cát không còn lá bài tẩy nào, nhưng cao ký không biết chuyện này. để tránh lật thuyền trong mương, chết ở trong hồ. Cao ký không muốn đánh nữa. ầm một tiếng. Dưới nước lại phát ra một tiếng nổ. Lôi hỏa châu đẩy lưỡi thương của trường thương xích đâm vào bắp đùi của cao ký. Cao ký lại bị thương. Cao ký lại kéo xích. Cửu cát buông tay. Trường thương xích rơi vào tay cao ký. Mặt ngân lan hồ nổi lên vô số bọc nước. Cao ký biến thành nửa người nửa sói. Tay cầm trường thương xích dài, dẫm lên mặt hồ lấp lánh chạy trốn. Mỗi bước chân của hắn đều dài đến mấy trượng. Cửu cát thoát ra khỏi mặt nước, ném con rùa đen trong tay đi. Một con kim mục thần điêu đột ngột xuất hiện, chọc lấy mai rùa. Cùng lúc đó, cửu cát biến mất, kim mục thần điêu thần tuấn phóng lên trời cao, thẳng vào không trung. Trong mai rùa đen. Bảo con trai ngươi bay cao một chút, tên kia lợi hại lắm. Cửu cát nhắc nhở, Hạ Linh Nhi gật đầu, một lần nữa thi triển ngự thú kỳ thuật. Thanh mục thần điêu sông lên tận trời xanh, cửu cát xuyên qua mai rùa đen, hoàn toàn chẳng thấy mặt đất đâu nữa. Ngươi bay cao quá. Cửu cát lầm bầm. Ngươi yên tâm. Ngân Mâu đã khóa chặt hắn, hắn trốn không thoát. Hiện tại tình huống của hắn thế nào? Ngân Mâu nói cho ta biết hắn đang khôi phục. Bay xuống xem thử, không được. Chỉ có thể ném xuống xem thử. Hạ Linh Nhi quả quyết cự tuyệt. Cửu các cắm năm thanh tinh thiết phi đao tẩm thanh thực vào bên hông, gật đầu, vậy thì ném xuống. Trong nháy mắt tiếp theo. Ngân mâu xuất hiện trong mai rùa đen. Mai rùa đen ở trên trời cao, rơi tự do xuống. Trên mặt đất. Trong một bụi cây. Cao ký hóa thành người sói rốt cục đã cắn đứt xiên xích thành hai đoạn. Thanh tỏa luyện trường thương này có thể chịu được lôi hỏa châu nổ tung bên trong mà không hề hư hao, hiển nhiên là một kiện pháp khí lợi hại nhưng vẫn không lợi hại bằng hàm răng của cao ký sau khi cắn gãy trường thương xiềng xích thành hai khúc lúc này cao ký mới cẩn thận rút dây xích ra khỏi đùi mình đúng lúc này một cái mai rùa đen từ trên trời giáng xuống cao ký cầm trường thương xiềng xích đã gãy một nửa trong tay bày ra tư thế ném lao trong nháy mắt tiếp theo cửu các một thân hát bào xuất hiện nắm chặt lấy mai rùa đen tuy hiện tại mai rùa đen còn cách mặt đất rất xa Nhưng làm sao cao ký có thể bỏ qua thời cơ tốt như vậy? Trường côn trong tay gào thét lao đi, đâm thẳng về phía ngực cửu cát. Trường côn đánh hụt. Cửu cát lại chui vào trong mai rùa đen. Một ra một vào, dễ dàng hóa giải công kích. Chỗ mai rùa đen rơi xuống đất cách chỗ cao ký chưa đầy trăm mét. Cao ký không để ý thương thế trên đùi, một lần nữa đứng lên. Tay phải của cao ký gần như bị phế, chân trái bị thương xuyên thủng. Tốc độ của địch nhân cực nhanh, cho dù hóa thân thành lan vương cũng không đuổi kịp, năng lực truy tung lại rất mạnh. Đuổi cũng không đuổi kịp, chạy cũng không thoát, bản thân còn bị trọng thương, đây vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là thời gian biến thân của cao ký sắp hết. Tiên lan thú cổ Có thể thú hóa thành lan nhân, ngân lan vương, nhưng thời gian biến thân có hạn. Cao ký hóa thân thành bán lan nhân xông ra ngoài. Đột nhiên nhảy một cái thật mạnh về phía chỗ mai rùa đen rơi xuống, vèo. Lục quang lóe lên. Cao ký vung móng vuốt cản phi đao. Tinh thiết phi đao tẩm thanh thực có chất liệu bình thường, dưới sự gia trì của vân kính phi đao, vừa sắc bén vừa giòn. Chương 526, thú hóa cổ một móng vuốt sói của cao ký không chỉ đỡ được phi đao, mà còn chấn nát phi đao thành từng mảnh nhỏ. Một mảnh nhỏ tẩm thanh thực vừa vặn rơi vào vết thương trên đùi hắn. Xoẹt một tiếng. A, Cao ký kêu lên một tiếng, vung tay, mạnh mẽ khoét đi phần cơ thịt bị ăn mòn trên đùi. Cú nhảy này, cao ký chỉ nhảy được một nửa khoảng cách. Cửu cát nhẹ nhàng đứng trên bụi cỏ, vẻ mặt trêu tức nhìn con Lan Vương này. Ngay cả hộ thể huyền cương cũng không còn. Chiêu chấn thiên lôi đầu tiên. Kỳ thật đã phá vỡ hộ thể huyền cương của Lan Vương này rồi. Nhưng cho dù như vậy móng vuốt và bộ lông của lang vương này vẫn có thể chống đỡ xích diễm phi đao của cửu cát vậy mà sau đó ở dưới nước lang vương này đã phạm phải một sai lầm chết người đến mức hiện tại ngay cả năng lực phòng ngự của móng vuốt và bộ lông cũng không còn như vậy ngươi còn không chết vèo lục quang lóe lên cửu cát lại bắn ra một thanh tinh thiết phi đao tẩm đầy thanh thực tên bán lang nhân kia dùng móng vuốt sắc bén cản lại Lần này nằm ngoài dự liệu của cửu cát. Tốc độ phản ứng của hắn rõ ràng chậm hơn rất nhiều, thế mà lại không cản được, thanh thực phi đao cắm phập vào bàn tay phải đầy máu thịt bè bét của hắn, huyết nhục vừa tiếp xúc với thanh thực kịch độc liền lập tức phản ứng. Kỳ thật thanh thực chính là hóa thi phấn thuộc tính mộc, chỉ cần gặp huyết nhục sẽ hóa thành kịch độc, ngoài ra còn có tác dụng phá cương, phá phòng ngự A. Tên bán lan nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế cùng lúc đó lông tóc trên người hắn nhanh chóng biến mất móng vuốt sắc bén cùng cái đầu sói dữ tợn cũng biến mất chỉ còn lại một nam tử tóc tai bù xù quỳ rạp xuống trước mặt rũ cát làn da màu đồng cổ của hắn đã biến mất thay vào đó là màu trắng bệt bệnh tật hắn ta đầu đầy mồ hôi thở hổn hển vai phải của hắn bị ăn mòn một lỗ lớn nhưng rốt cuộc hắn cũng không phải người thường không bị thanh thực ăn mòn hoàn toàn vị trí bị ăn mòn đã kết vẫy ngăn cản thanh thực kịch độc tiếp tục ăn mòn. Nam tử há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cửu cát không cho hắn cơ hội. Xoẹt một tiếng. Vân kính phi đao. Hồng quang lóe lên. Xích diễm phi đao xuyên qua cổ họng nam tử, giết chết hắn. Thu hồi xích diễm phi đao, cửu cát cất thi thể nam tử vào trong mai rùa đen. Tên này là nỏ mạnh hết đà, chẳng lẽ ta lại không phải sao? Trong không khiếu, chân nguyên xích thiết cũng sắp cạn rồi. May mà chân khí trong thượng đang điện nê hoàng cung khôi phục rất nhanh, cửu cát nghỉ ngơi một lát rồi lại chui vào trong mai rùa đen. Thả con trai ngươi ra ngoài, tìm một thanh xích diễm phi đao khác của ta. Cửu cát phân phó. Hạ Linh Nhi gật đầu. Kim Mục Thần Điêu bay lên trời, dùng móng vuốt sắc bén nắm lấy mai rùa đen, bay là là trên mặt đất. Một lát sau. Cửu cát xuyên qua mai rùa đen, nhìn thấy chỗ chấn thiên lôi phát nổ. Điều khiến cửu các im lặng chính là Hà Thục Hoa vẫn còn nằm ở đó, nàng ta vuốt ve thân thể mình, dường như vẫn còn đắm chìm trong vui thích. Cửu các liếc mắt nhìn thi thể nằm trên đất. Không tồi. Là một nam nhân thô kịch, Sức lực lớn, khí lực mạnh. Chỉ thấy cửu các cong ngón tay búng ra, một con nhện màu vàng kim có sọc đen được bao bọc bởi hồng quang rơi xuống thi thể nam nhân kia. Răng rắc, răng rắc âm thanh con nhện nhỏ gặm nhắm vang lên không ngừng bên tai kim mục thần điêu xoay một vòng nhanh chóng tìm thấy xích diễm phi đao rơi xuống cách chỗ hà thục hoa không xa tiểu thúy ngươi ra ngoài treo mai rùa đen lên người sau đó gọi hà thục hoa dậy nói cho nàng ta biết ta đã trở về những lời khác không cần nói cửu các dặn dò vâng công tử vậy còn đứa bé kia ngươi và hà thục hoa hội hợp trước trở về vi gia bảo rồi ta sẽ kể chuyện đứa bé cho ngươi nghe cửu cát mở ra thiên tàng trận văn đưa lý tiểu thúy ra khỏi mai rùa đen đồng thời đưa xích diễm phi đao vào trong mai rùa đen lý tiểu thúy giấu mai rùa đen bên hông giống như một cái túi trữ vật a cao ký cao ký hà thục hoa lẩm bẩm bỗng nhiên hà tỷ hà thục hoa đang trong trạng thái mê man bỗng nhiên ngồi bật dậy hà tỷ Tỷ đang ở đâu? Giọng nói của Lý Tiểu Thúy từ xa truyền đến. Hà Thục Hoa đang trần truồng vội vàng tìm chỗ trốn, Lý Tiểu Thúy giả vờ như không thấy, tiếp tục gọi. Một lát sau, Hà Thục Hoa mặc quần áo xong, từ trong bụi cây đi ra. Tiểu Thúy. Hà Thục Hoa gọi. Hà Tỷ Tỷ. Đã lâu không gặp Tỷ, Tỷ đi đâu vậy? Lý Tiểu Thúy hỏi dò. Tất nhiên là ta đi luyện công rồi. Bây giờ ta đã tu luyện đến nhị phẩm, võ công còn cao hơn cả ngươi, ngươi phải cố gắng gấp bội đấy. Ô! Ta vừa nhận được tin tức, công tử đã trở về Vi Gia Bảo, còn gửi thư bảo chúng ta mau chóng trở về. Chương 527, Thú Hóa Cổ hai, Cửu Cát Hà Thục hoa nhíu mày hỏi Đúng vậy. Cửu Cát công tử đã trở về rồi, nghe vậy, Hà Thục hoa trầm mặt một lát. Mùi về trước đi. Ta không về đâu. Hà Thục Hoa lắc đầu. Vì sao? Nữ nhân bên cạnh cửu các nhiều như vậy, đâu thiếu ta, ta muốn tự mình tu luyện. Hà Thục Hoa giải thích. Nhưng nếu không có khí tức chuẩn tiên cổ của công tử áp chế cổ trùng trong cơ thể, tỷ không sợ bị cổ trùng phản phệ sao? Ha ha, Hà Thục Hoa cười. Mùi cho rằng cửu cát thật sự hiểu biết về cổ đào sao? Kỳ thật hắn ta cái gì cũng không biết. Sao tỉ lại nói vậy, mùi biết trong cơ thể ta có bao nhiêu cổ trùng không? Hà tỉ tỉ. Trên người tỉ có thủy tức cổ và thiết bị cổ. Không. Kỳ thật ta chỉ có một. Nói xong, hà Thục hoa cởi áo ngoài ra, nửa người trên đột nhiên mọc ra lông tóc, phía dưới váy cũng xuất hiện một cái đuôi to lớn, trong nháy mắt đã biến thành bộ dạng nửa người nửa hồ ly. Lông tóc biến mất. Hà Thục hoa lại mặc quần áo vào. Đây là cổ gì vậy? Đây là thú hóa cổ, hiện tại trong cơ thể ta chỉ có duy nhất một con cổ trùng, chính là hồ thú cổ, Hà Thục Hoa giải thích. Nghe vậy, Lý Tiểu Thúy trầm mặt. Nàng không hỏi con cổ trùng này từ đâu mà có, bởi vì người cho nàng cổ trùng đã bị cửu cát giết chết, hiện tại đang nằm trong mai rùa đen, bị một con nhện màu vàng gặm nhắm. Tiểu Thúy Cổ đạo của cửu cát ngay từ đầu đã sai lầm rồi, cổ tu chân chính không phải là trị cổ, mà là dung hợp làm một với cổ trùng. Cổ tức là người, người tức là cổ. Vậy hiện tại tỷ là người hay là cổ? Mùi cảm thấy thế nào? Hạ thuộc hoa cười duyên, cổ trùng của cổ tu kỳ thật chỉ cần một con là đủ rồi, nhưng con cổ trùng này nhất định phải phù hợp với cổ tu, đó là sự phù hợp về tinh thần, trên thế gian có trăm ngàn loại người, cho nên cũng cần trăm ngàn loại cổ trùng, người và cổ một khi đã phù hợp, người chính là cổ, cổ chính là người, khi đó sẽ không tồn tại bất kỳ sự phản phệ nào nữa lực lượng của người và cổ dung hợp tu vi cũng sẽ tăng mạnh ta đã tìm được con đường của riêng mình không cần đi theo cửu các nữa ta muốn tự mình tu luyện cũng không muốn dính dáng gì đến hắn ta nữa hà thục hoa vuốt tóc nói đột nhiên một làn khói đen vụt qua cửu các xuất hiện phía sau hà thục hoa hà thục hoa xoay người nhìn thấy cửu các đột ngột xuất hiện trên mặt tràn đầy kinh ngạc lúc này Cửu Cát đã mở mắt, trong hốc mắt phải không còn lam bì cổ nữa. Nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng trước khi đi, có thể để ta xem thử cổ đạo của ngươi được không? Cửu Cát hỏi. Ngươi muốn xem như thế nào? Rất đơn giản, đưa tay cho ta, Cửu Cát mỉm cười. Hà Thục Hoa do dự một chút, rồi đưa tay ra. Cửu Cát nắm lấy cổ tay Hà Thục Hoa, một luồng chân khí tiến vào cơ thể nàng ta. Vân kính tâm hồ, soi rõ bản thân. Trong cơ thể Hà Thục Hoa quả thật không còn cổ trùng nào khác, chỉ có một con thú hóa cổ ở vị trí ngực. Con cổ trùng này ít nhất cũng có khí tức tam chuyển, hơn nửa hình dạng kỳ dị, hoàn toàn không giống những trùng yêu sinh ra trong tự nhiên. Rất lâu sau. Cửu cát buông tay. Thế nào? Hà Thục Hoa hỏi, giọng nói của nàng ta đã có thêm vài phần lạnh nhạt Cổ đạo của ngươi không sai. Cổ đạo của ta cũng không sai. Hà thuộc hoa nở nụ cười chế giễu. Có lẽ nam nhân trên đời này đều giống nhau, luôn không muốn thừa nhận mình sai. Cổ đạo của ngươi là người và cổ không đối lập, còn cổ đạo của ta ngay từ đầu đã là người và cổ đối lập, không phải người trị cổ, thì chính là cổ trị người. Cửu Cát tiếp tục giải thích. Cổ mạnh người yếu, lấy yếu khống chế mạnh, căn bản là chuyện không thể nào, ngươi tu luyện như vậy, đến lúc ngươi thành tựu cổ tiên. Cổ trùng nhất định sẽ phá thể chui ra, hoặc là chiếm lấy thân thể ngươi. Đó chỉ là do ngươi kiến thức hạn hẹp mà thôi. Tuy bản tính của ngươi và hồ thú cổ có phần tương tự, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Ngươi đã chọn hồ thú cổ làm bản mệnh cổ trùng, như vậy bản tính của ngươi nhất định sẽ dần dần bị vặn vẹo, loại vặn vẹo này diễn ra trong vô thức, có lẽ chính ngươi cũng không nhận ra. Vậy thì đã sao, cửu cát cười cười, không trả lời câu hỏi của nàng ta. Cười xong cửu các bình tĩnh nói nếu ngươi đã chọn con đường này vậy thì hãy đến mông trạch tìm kiếm tổ chức cổ tiên không bao lâu nữa ta sẽ đến phủ tướng quân mông trạch báo cáo ngươi có muốn đi cùng không ánh mắt hà thuộc hoa lóe lên vội vàng lắc đầu không cần ta tự mình đi được cửu các đương nhiên biết nàng ta muốn đi cùng ai chỉ là người nọ không thể đi cùng nàng ta nữa rồi chương năm trăm hai mươi tám thú hóa cổ ba vậy được rồi nếu đổi ý Hãy đến Vi Gia bảo tìm ta. Tiểu Thúy. Chúng ta đi. Chờ đã. Hà Thục hoa gọi hai người lại. Còn chuyện gì? Các ngươi có biết cách dùng bản mệnh cổ thôn phệ cổ trùng khác hay không? Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy nhìn nhau. Không biết. Ta có thể truyền thụ bí pháp cổ tu cho các ngươi. Đây là bí pháp tu luyện chính thống nhất của cổ tiên mông trạch, đảm bảo các ngươi có thể tu luyện thành cổ tiên. Nhưng ta có một điều kiện hà thục hoa nói điều kiện gì ân oán giữa chúng ta xem như xóa bỏ từ nay về sau chúng ta ai đi đường nấy không ai nợ ai hà thục hoa nghiêm túc nói ta đồng ý cửu các bình tĩnh nói ngươi nghe cho kỹ đây cổ đạo chính là người và cổ cùng tu luyện cùng nhau chia sẻ sinh mệnh người giao thân thể cho cổ cổ truyền thụ thần thông cho người người chính là cổ cổ chính là người Cho nên người và cổ chỉ có thể sống chết có nhau. Một khi đã chọn bản mệnh cổ, tuyệt đối không thể thay đổi, nếu thay đổi nhất định sẽ bị phản phệ. Cho nên việc lựa chọn bản mệnh cổ cực kỳ quan trọng, cổ tu lựa chọn bản mệnh cổ, nhất định phải chọn lựa cẩn thận, nếu không phù hợp nhất định sẽ bị phản phệ. Theo ta quan sát, bản mệnh cổ thích hợp nhất với ngươi chính là tâm nhãn cổ. Tiểu Thúy Bản mệnh cổ thích hợp nhất với ngươi hẳn là trư lực cổ biến dị. Còn về phần hai tỷ mùi nhà họ hạ, ta cũng không quá chắc chắn, có lẽ thiết bị cổ biến dị tương đối thích hợp với các nàng. Sau khi chọn định bản mệnh cổ, nhất định phải từ một đến cùng, không thể ba lòng hai ý, trong cơ thể cổ sư nếu có nhiều cổ trùng tuy có thể tăng nhanh tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí, nhưng sẽ kìm hãm sự phát triển của bản mệnh cổ. Bởi vậy, cổ sư nên hợp nhất với bản mệnh cổ, thôn phệ những cổ trùng khác, từ đó khiến bản mệnh cổ cường đại hơn, cổ sư lấy thân thể làm chiến trường. Dùng tỏa mạch thuật, trợ giúp bản mệnh cổ thôn phệ những cổ trùng khác. Môn tâm pháp này cực kỳ trân quý, cho dù là ở mông trạch cũng được xem là kỳ môn bí thuật, Hà Thục hoa nói với giọng điệu kiêu ngạo. Ta lấy thủy tức cổ làm ví dụ, thủy tức cổ nằm ở phổi, dùng ngân châm đâm vào ba huyệt thiên trung, ốc ý, thần tàn. Nói xong, Hà Thục hoa liền lấy ra ba cây ngân châm. Cửu các liếc nhìn Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy lập tức cởi áo ngoài ra hà thục hoa không biết cửu cát đã hoàn toàn nô dịch cổ trùng cổ trùng đã trở thành công cụ của hắn hắn căn bản không cần loại bí pháp này nhưng lý tiểu thúy và hai tỷ muội nhà họ hạ vẫn cần loại bí pháp này thiên tầm cung ba trăm năm mới xuất hiện một lần không khiếu của cửu cát tạm thời không thể sao chép được chỉ thấy hà thục hoa dùng ba cây ngân châm đâm vào ba đại huyệt thiên trung ốc ý thần tàn của lý tiểu thúy hiện tại ngươi hãy dùng chân nguyên bức thủy tức cổ ra ngoài qua thông linh khư thiên kỳ vào đến thực đậu huyệt trư lực cổ biến dị nằm ở đại tràng của ngươi tất nhiên sẽ nuốt nó hà thục hoa giải thích lý tiểu thúy lập tức khoanh chân ngồi xuống dựa theo lời hà thục hoa vận chuyển chân nguyên ép thủy tức cổ từ phổi đến đại tràng khi thủy tức cổ đến đại tràng sắc mặt lý tiểu thúy lập tức biến đổi nàng lăn lộn trên mặt đất một lát sau lý tiểu thúy mồ hôi đầm điền ngồi dậy cửu cát nắm lấy tay lý tiểu thúy Dùng vân kính tâm hồ để xem xét. Trư lực cổ biến dị thật sự đã nuốt thủy tức cổ, hơn nữa khí tức của nó cũng tăng cường lên rất nhiều. Làm sao để nuốt thiết bị cổ? Cửu các hỏi, dùng ngân châm đâm vào ba huyệt thủy phân, hạ quảng, quan nguyên ở bụng dưới, sau đó dùng chân nguyên bức nó ra ngoài, qua thông linh khư, thiên trì, vào đến thực đậu huyệt. Thiết bị cổ chỉ cần đến địa bàn của trư lực cổ. Nó tất nhiên sẽ nghỉ trăm phương ngàn kế để nuốt thiết bị cổ, nhưng tiểu thúy, ngươi vừa mới thôn phệ thủy tức cổ, ít nhất phải nghỉ ngơi bảy ngày mới có thể nuốt thiết bị cổ, Hà Thục Hoa giải thích. Ta đã hiểu. Cửu Cát gật đầu. Sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Hai bên cáo từ, Cửu Cát mang theo lý tiểu thúy rời đi. Sau khi rời khỏi tầm mắt của Hà Thục Hoa, Kim Mục Thần Điêu lập tức phóng lên trời cao, Chỉ trong thời gian nửa nén nhang đã bay về Vi Gia Bảo. Vi Gia Bảo Trong tổ ưng Lý Tiểu Thúy, hai tỉ mụi nhà họ Hạ cùng cửu các ngồi lại với nhau, cùng thảo luận về đạo cổ sư. Tuy rằng cổ sư chi đạo mà Hạ Thục Hoa nói là nhân cổ đồng tu, nhưng cũng một con đường tu luyện thành cổ tiên. Các ngươi có thể dựa theo đó mà tu luyện. Công tử Vậy công tử tu luyện như thế nào? Hạ Huân Nhi tò mò hỏi. Cổ sư chi đạo của ta là người và cổ đối lập, hai bên chỉ có thể tồn tại một. Hoặc là người khống chế cổ, hoặc là cổ khống chế người, là con đường vô tình, cô độc. Còn cổ sư chi đạo của Hà Thục Hoa là khiến người và cổ hợp nhất, người là cổ, cổ là người, là con đường hữu tình, nhân cổ đồng tu. Chương 529, Móng vuốt Mộng yểm Một, Vậy tại sao công tử không tu luyện con đường hữu tình mà lại lựa chọn con đường vô tình? Ngươi có tin tưởng người và cổ có thể sinh ra tình cảm hay không? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Nếu ngươi tin tưởng thì hãy tu luyện con đường hữu tình. Nếu ngươi không tin thì hãy tu luyện con đường vô tình. Ta thì không tin, ngay từ đầu đã không tin. Ta chỉ tin tưởng con đường của mình, cho dù con đường này chưa từng có ai đi qua, Cửu Cát nói với giọng điệu đầy ẩn ý sau khi kết thúc thảo luận. Cửu Cát mang theo lý tiểu thúy đi tìm thất cô nải của Vi Gia, tưởng Ngọc Thanh sau khi cho người ngoài ra cửu các khởi động thiên tàng trận văn biến ra hai người cung nữ dương nga và đứa bé mập mạp đột nhiên xuất hiện trước mặt tưởng ngọc thanh đứa bé mập mạp nhìn trái nhìn phải sau đó lập tức trốn sau lưng cung nữ dương nga nó còn chưa quen ngươi chờ quen rồi sẽ rất thân thiết lý tiểu thúy giải thích nó dưới tay phải của nó có nốt ruồi tưởng ngọc thanh kích động đến mức gần như không khống chế được cảm xúc có phải hay không tưởng ngọc thanh vừa sợ hãi vừa mong chờ hỏi không sai chính là nó cửu các khẳng định tưởng ngọc thanh vui mừng đến rơi lệ cung nữ dương nga thì vẻ mặt mơ hồ mẹ ôm ôm đứa bé mập mập thấy tưởng ngọc thanh khóc lớn liền chủ động nhào vào lòng nàng dỗ dành nhìn thấy cảnh này cửu các và lý tiểu thúy đều mỉm cười sau một phen thân thiết Cửu Cát để cung nữ Dương Nga đưa đứa bé sang một bên, sau đó kể lại lai lịch của đứa bé cho tưởng Ngọc Thanh nghe. Đứa bé này tên thật là Phong Trục Ngọc, là con trai duy nhất của Hoàng hậu Chung Thuấn Hoa, nhìn bề ngoài, nó là người có khả năng được lập làm thái tử nhất, nhưng trên thực tế, thứ đang chờ đợi nó chính là cái chết. Cửu Cát lựa chọn một số chuyện trong Hoàng cung để kể lại. Còn về chuyện Mai Rùa, Cửu Cát chỉ nói sơ lược, chỉ nói mình có một món pháp bảo không gian cho nên mới có thể thuận lợi trốn thoát khỏi hoàng cung cung nữ dương nga biết rất nhiều bí mật may mà nàng ta chỉ là người thường rất dễ khống chế ngươi phải cẩn thận trong chừng nàng ta công tử yên tâm đứa nhỏ tên là gì không thể gọi là mập mạp mãi được tưởng ngọc thanh hỏi ba người cùng nhau thương lượng cuối cùng đặt tên cho đứa bé là trương bàng mẹ của trương bàng trên danh nghĩa là dương nga tưởng ngọc thanh thu nhận dương nga làm nha hoàng thân cận Đồng thời nhận trương bàn làm con nuôi. Từ nay về sau, hai mẹ con đoàn tụ. Sau khi giao Dương Nga và đứa bé cho tưởng Ngọc Thanh, Lý Tiểu Thúy chủ động yêu cầu được ở lại Mai Rùa. Bên trong Mai Rùa là một tiểu viện, hoàn cảnh thanh u, thập phần thích hợp để tu luyện, hơn nữa còn có thể đi theo cửu các bất cứ lúc nào. Sau khi cung nữ Dương Nga rời đi, cửu các cũng cần một người chăm sóc Mai Rùa. Bên trong Mai Rùa Cửu cát lấy ra một quả trứng cổ từ trong cơ thể của một nam tử. Quả trứng cổ này có kích thước to bằng quả trứng gà, hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của cửu cát. Cửu cát cầm quả trứng cổ khổng lồ này trên tay, sau đó vận chuyển chân nguyên rót vào bên trong, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là quả trứng cổ này căn bản không hấp thu chân nguyên, hơn nữa còn có một ý thức ngoan cường chống cự cử cửu cát. Ý thức này vô cùng kiệt ngạo, không muốn bị cửu cát khống chế. Cửu cát chỉ có thể tạm thời cất quả trứng cổ này vào trong hồ lô đen. Bên ngoài, Lý Tiểu Thúy đã đào xong một cái hố lớn. Cửu cát khởi động thiên tàng trận văn, ném thi thể nam tử và chiếc giỏ thủng lỗ vào trong hố. Sau đó, Lý Tiểu Thúy lấp đất lại. Sau khi chôn cất xong, Lý Tiểu Thúy mang theo mai rùa trở về Vi Gia bảo. Nửa ngày sau, một quản sự của Vi Gia dẫn theo ba thợ xây đến gặp cửu cát. Sau khi quản sự rời đi, Cửu Các nói với ba người thợ xây, "Ta muốn cải tạo gian phòng bếp thành phòng luyện đan và phòng luyện khí, các ngươi có thể làm được không?" "Xin hỏi, chúng ta phải xử lý nguồn lửa như thế nào?" Một thợ xây hỏi. "Là võ tiên chân hỏa." Cửu Các đáp. "Vậy thì dễ rồi. Xin hỏi, có thể cho chúng ta xem qua gian phòng bếp một chút được không? Phòng bếp nằm trong mật thất." Cửa vào mật thất không thể để người ngoài nhìn thấy. Các ngươi hãy bịt mắt lại, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Cửu Cát dùng một sợi dây thừng, dắt ba người thợ xây bịt mắt đi vào mật thất. Mật thất mà Cửu Cát nói đến chính là Mai Rùa. Pháp Bảo Đỉnh Cấp của Thiên Tàng Minh. Thiên Tàng Cung. Bên trong Mai Rùa có một gian phòng bếp. Lý Tiểu Thúy và Hạ Huân Nhi canh giữ ở bên ngoài, cửa sổ hé mở, chỉ để lộ ra một chút ánh sáng. Bên trong phòng bếp, ba vị lão sư phụ, chính là nơi này, cửu các chỉ vào gian phòng bếp. Chương 530, Móng Vút Mộng yểm 2, nơi này đúng là phòng bếp, xem ra đã được xây dựng rất nhiều năm. Xà nhà này được làm bằng gỗ liêm vàng, ít nhất cũng phải ngàn năm tuổi. Một thợ xây khác chỉ vào xà nhà tối màu trên đỉnh đầu nói. Vậy thì làm phiền ba vị lão sư phụ. Cửu công tử khách khí rồi, sau vài ngày cửu cát đã có được một phòng luyện đan và phòng luyện khí vừa đơn giản lại tinh xảo bên trong mai rùa từ đầu đến cuối ba người thợ xây đều không biết bọn họ đang ở bên trong một món pháp bảo bên cạnh hồ nước trong tiểu viện lý tiểu thúy xây một cái bếp lò đơn giản bên trong mai rùa có ba gian phòng nhỏ gian phòng ở giữa là phòng ngủ gian phòng bên trái là phòng chứa đồ gian phòng bên phải là phòng luyện đan và luyện khí Lý Tiểu Thúy chuyển phòng bếp đến bên cạnh hồ nước. Hạ Linh Nhi đang cắt rau. Hạ Huân Nhi đang nhào bột. Lý Tiểu Thúy nhóm lửa nấu cơm. Hương thơm lan tỏa khắp nơi, cửu cát cùng ba nữ ngồi trên đất, vừa uống rượu, vừa ăn thịt, vô cùng thoải mái. Hiện tại, cửu cát đã hoàn toàn khống chế được cổ thành, không còn bất kỳ nỗi lo nào nữa. Lý Tiểu Thúy và hai tỷ muội nhà họ Hạ cũng đã có được phương pháp tu luyện. Ít nhất không cần lo lắng cổ trùng phá thể chui ra. Bốn người đều rất ung dung, tự tại. Sau khi ăn uống no say. Bốn người nhảy xuống hồ nước, thỏa thích vui đùa. Tiếng cười nói rộn vang cả một vùng. Không lâu sau, Hạ Huân Nhi mặc một bộ y phục mỏng, ngồi bên cạnh gõ trống. Tiếng trống rộn đã vang lên. Kim Đồng, Ngân Mâu thay phiên nhau mang theo mai rùa du ngoạn khắp nơi. Khi thì bay lượn trên đỉnh lộc lô phong. Khi thì bay đến Vân Yến Hồ tìm trứng chim, vô cùng tiêu dao, tự tại. Chỉ trong một ngày, kim mục thần điêu có thể bay khắp Bắc lộc Châu. Nơi nào có trứng chim, nơi nào có yêu thú, bốn người đều biết rõ ràng. Buổi chiều. Hai con kim mục thần điêu bay về Vi Gia Bảo, cửu cắt ở trong phòng luyện khí, dùng tiên thiên luyện khí thuật xử lý năm móng vuốt màu đen quỷ dị. Đây là móng vuốt của một con ma vật đến từ dị giới. Cửu các muốn bóc tiên thiên trận văn bên trong ra, xem thử nó có công dụng đặc biệt gì, sau đó dựa theo công dụng của nó để phối hợp với các loại kim loại khác, luyện chế thành phi đao pháp khí. Hai thanh xích diễm phi đao đúng là không đủ dùng. Lý Tiểu Thúy cầm hai thanh đao, luyện tập bên trong mai rùa. Sau khi có được bí pháp cổ sư, trư lực cổ trong cơ thể Lý Tiểu Thúy đã được nâng lên tam chuyển. Đặc tính của trư lực cổ vô cùng phù hợp với Lý Tiểu Thúy, tốc độ tu luyện của nàng tăng lên rất nhanh. Quan trọng nhất là Lý Tiểu Thúy đã tìm được con đường tu luyện cho mình. Chỉ cần nàng kiên trì đi theo con đường hữu tình, sớm muộn gì cũng có thể trở thành cổ tiên. Bên ngoài Trong tổ ưng Hạ Huân Nhi đang may túi thơm Cửu Cát muốn trang trí lại mai rùa một chút, dù sao thì thứ này là hắn lấy được từ trong thư phòng của Lý Thái Tuấn, nhỡ đâu sau này Lý Thái Tuấn dùng quyền thế truy tra, bản thân hắn thì không sao, chỉ cần chui vào mai rùa, để kim mục thần điêu mang đi là được. Nhưng hắn còn có rất nhiều con cháu ở Vi Gia, nếu liên lụy đến Vi Gia thì sẽ bất lợi cho con cháu của hắn. Trước mặt Hạ Linh Nhi là một đống mai rùa. Tất cả đều là mai rùa thật. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu sau này bị cao thủ truy đuổi, hắn không thể không chui vào mai rùa. Vào lúc hắn chui vào mai rùa, hắn sẽ ném ra một đống mai rùa thật giả lẫn lộn. Cho dù là cao thủ lợi hại đến đâu, khi đối mặt với một đống mai rùa thật giả lẫn lộn bọn họ cũng không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Vài ngày sau, Du Mã Nguyên, kim mục thần điêu từ trên trời lao xuống. Mục tiêu của nó là một con tiểu yêu trên mặt đất. Đó là một con thanh sài. Loại tiểu yêu thường gặp nhất ở Du Mã Nguyên. Thanh sài cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nó điên cuồng bỏ chạy, nhưng khi kim mục thần điêu vừa đáp xuống đất liền biến mất, thay vào đó là một nam tử mặt hắc y hắc quang lóe lên một thanh phi đao đâm thẳng vào cổ thanh sài, thanh sài bị thương, hai mắt đỏ ngầu, không chạy trốn nữa mà lao thẳng về phía cửu cát. cửu cát hóa thành một làn khói đen biến mất, mất đi mục tiêu, thanh sài điên cuồng chạy loạn trên du mã nguyên, không biết mệt mỏi. kim mục thần điêu bay trên không trung, theo sát thanh sài. trên móng vuốt của nó là một cái mai rùa, cửu cát đang ở bên trong mai rùa, quan sát thanh sài. khoảng nửa canh giờ sau thanh sai thất khiếu chảy máu ngã xuống đất không còn nhúc nhích cửu các từ trong mai rùa đi ra kiểm tra thương thế của thanh sai con thanh sai này có thực lực tương đương với võ sư tứ phẩm sau khi trúng đao nó vẫn chạy như điên cuối cùng kiệt lực mà chết chương năm trăm ba mươi móng vuốt mộng yểm ba thanh phi đao kia được cửu các luyện chế từ móng vuốt của mộng yểm sau khi thử nghiệm cửu các phát hiện móng vuốt của mộng yểm có thể khiến tinh thần đối phương trở nên hỗn loạn Loại lực lượng có thể trực tiếp tấn công thần hồn này thật sự vô cùng thần kỳ. Cửu cát lấy móng vuốt của mộng yểm từ trên người thanh xài xuống. Hiện tại, thanh phi đao này mới chỉ là phôi thai, hắn cần phải dung hợp nó với những kim loại khác, nhưng mà, dung hợp kim loại là hậu thiên luyện khí thuật, cửu cát chưa từng thử qua, hơn nữa, những tài liệu này đều vô cùng trân quý, tốt nhất là nên tìm người khác hỗ trợ. Kim mục thần Điêu lại bay lên không trung chỉ trong thời gian một nén nhang đã bay đến hỏa thạch lâm cửu các một mình đi đến đàm gia luyện khí đường ở hỏa thạch lâm tìm một vị bằng hữu cũ sau khi hỏi thăm rất nhiều người ở đàm gia luyện khí đường cửu các biết được đàm vịnh thương đã trở về đàm gia nhưng mà hắn không có ở luyện khí đường mà đang bế quan ở đàm gia bảo sau khi hỏi thăm được nơi ở của đàm vịnh thương cửu các xoay người rời đi đêm đó kim mục thần điêu bay đến bầu trời phía trên đàm gia bảo đàm gia bảo xây dựng dựa vào núi nơi ở của đàm vịnh thương là ở sườn núi tầng ba bên trái là vực sâu bên phải là thao trường vị trí này có thể coi là vô cùng thanh tịnh lúc này tuy là ban đêm nhưng kim mục thần điêu cũng không trực tiếp đáp xuống đàm gia bảo trong đàm gia bảo có võ tiên vẫn nên dè chừng một chút một cái mai rùa đen như mực từ trên trời giáng xuống lặng lẽ rơi vào trong một cái sân nhỏ bên trong tiểu viện Trong căn nhà tranh truyền đến tiếng sột soạt. Đột nhiên. Một bóng người đột ngột xuất hiện ngoài cửa sổ. Người nọ dừng lại một chút ngoài cửa sổ dán giấy, sau đó liền đi vào trong sân nhỏ, cửu cát ngồi trên một tảng đá lớn, tay cầm tỳ bà, nhắm hai mắt gãy đàn tỳ bà len ken. Tiếng đàn vang lên, đàm vịnh thương giật mình tỉnh giấc. Đại tẩu, nàng có nghe thấy tiếng tỳ bà không? Đàm vịnh thương toát mồ hôi hột âm thanh tỳ bà quen thuộc bên tai khiến đàm vịnh thương lặn sóng lưng nhưng hương đã đốt không thể không đốt hết được thôi kệ đàm vịnh thương dứt khoác bịt tai trọng chuông không biết qua bao lâu một nén hương cháy hết đàm vịnh thương khoác một chiếc áo mỏng đi ra ngoài sân bên ngoài tiểu viện đã không còn tiếng đàn hô đàm vịnh thương thở phào nhẹ nhõm xem ra là mình nghe nhầm đại tẩu quả nhiên không tệ Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Đàm Vịnh Thương bỗng nhiên quay người lại, trên bệ hoa vừa rồi rõ ràng không có gì vậy mà lúc này lại có một người mù ông đàn tì bà ngồi đó. Ngươi? Là người hay là quỷ? Đàm Vịnh Thương sợ hãi hỏi. Tranh tranh tranh. Đương nhiên là người. Cửu cát nhếch mép cười, sau đó mở mắt, dưới ánh trăng, Đàm Vịnh Thương nhìn thấy đôi mắt trong veo của cửu cát. Chúc mừng trương huynh. Thiên tàng cung một chuyến. Được như ý nguyện, chữa khỏi bệnh về mắt, có được đôi mắt sáng, thật đáng mừng. Đàm Vịnh Thương chấp tay nói. Đàm Huynh. Thật không dám giấu giếm, ta chưa từng đến thiên tàng cung. Ô. Vậy xin hỏi Trương Huynh đã chữa khỏi mắt như thế nào, hôm đó ta và Đàm Huynh chia tay liền đi về phía con thuyền đen kia, không ngờ trên đường gặp phải một kẻ, ăn nói ngông cuồng, ta bèn giết hắn sau khi lục soát thi thể thì tìm được bảo đan trọng sinh tạo hóa đang do ngọc hồ đang minh luyện chế ăn vào liền có được đôi mắt sáng như bây giờ cửu cát cố ý giải thích những kẻ đến thiên tàng cung căn bản không có ai sống sót nếu hai mắt của cửu cát được chữa khỏi ở thiên tàng cung chắc chắn sẽ bị hạo khí lâu truy xét cho nên cửu cát không ngại phiền phức mà giải thích hãy ai hỏi hắn đều nói là mình đã dùng trọng sinh tạo hóa đan nói dối một trăm lần thì thành sự thật A a a. Vậy thì thật sự là đáng mừng, đáng mừng. Đàm Vịnh Thương nghe xong ngẩn người, dù sao thì cứ chúc mừng là được rồi. Cùng vui, cùng vui. Ta có gì mà vui chứ? Đại tẩu của ngươi không tệ, Đàm Vịnh Thương lại ngồi phịch xuống đất. Trương huynh, ngươi có ý gì? Tuy rằng đang ở Đàm gia bảo, trong bảo có võ tiên Đàm gia trấn giữ, nhưng Đàm Vịnh Thương lại giống như đang ở nơi hoang dã hoàn toàn bị cửu cát nắm thóp. Ta có một món đồ tốt muốn ngươi xem thử, cửu cát đưa tay khẽ vuốt bên hông. Tuy rằng mai rùa được cửu cát đeo bên hông, nhưng lại được giấu ở bên trong lớp áo. Đàm Vịnh Thương chỉ nghĩ là cửu cát vỗ vào túi trữ vật, sau đó lấy ra một vật đen xì hình răng nanh, cái gọi là đồ tốt chính là chỉ nguyên liệu yêu thú đã qua xử lý. Đàm Vịnh Thương cầm lấy món đồ, mượn ánh trăng cẩn thận quan sát. Đây hình như là móng vuốt, không sai đúng là móng vuốt chương năm trăm ba mươi hai gia hỏa hồ một hình như là thuộc tính ám thật hiếm thấy đây là móng vuốt của yêu thú gì vậy đàm vịnh thương hỏi là của mộng yểm mộng yểm là yêu thú gì là một loại yêu thú rất kỳ lạ chưa từng nghe nói qua không sao ta đã xử lý xong nguyên liệu rồi ngươi chỉ cần dựa theo đặc tính của nó dùng hậu thiên luyện khí thuật xử lý một chút là được Đã rút hết tiên thiên trận văn ra rồi sao? Cửu Cát gật đầu. Chuyện này không khó, dùng ám kim và nguyên từ tinh kim kết hợp với nguyên liệu này, có thể luyện chế ra một thanh phi đao thuộc tính ám, nhưng mà việc này cần phải mượn địa hỏa ở Hỏa Thạch Lâm mới hoàn thành được. Tốt, ta sẽ ở Hỏa Thạch Lâm chờ ngươi, đừng thất hẹn, nếu không. Kha kha, Cửu Cát cười đầy ẩn ý, sau đó hóa thành một làn khói đen biến mất. Trương Huynh Trương Huynh Đàm Vịnh Thương gọi lớn nhưng lại không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Cửu cát không hề rời đi, hắn chỉ trốn vào trong mai rùa. Mai rùa được đặt trong vườn hoa, dưới một gốc hoa. Bên trong mai rùa. Trên bãi cỏ trong tiểu viện nhà nông. Lý Tiểu Thúy mặc một bộ đồ mỏng đang chiên thịt, Hạ Linh Nhi hâm nóng rượu. Sau khi ăn uống no say, ba người liền hành sự mây mưa. Kim Mục thần điêu ngân mâu đã trưởng thành, nó đứng trên mái nhà thông qua mài rùa quan sát thế giới bên ngoài giống như một lính canh gác ba ngày sau hỏa thạch lâm luyện khí phường đàm gia cửu cát bỏ ra gần nửa rương vàng mới đổi được đủ ám kim và nguyên từ tinh kim để luyện chế ra năm thanh mộng yểm phi đao có kim thiết vân kính phi đao của cửu cát mới có thể phát huy uy lực nếu chỉ là móng vuốt của mộng yểm thì vẫn không cứng bằng tinh thiết được luyện chế từ nguyên từ tinh kim Cửu cát còn đặc biệt dùng gỗ đàn làm một giá đỡ vũ khí trong mai rùa. Trên giá đỡ cắm đầy phi đao. Hai thanh xích diễm phi đao. Năm thanh mộng yểm phi đao. Mười hai thanh phi đao tinh thiết bình thường được tẩm kịch độc thanh thực. Trên giá đỡ còn có mấy viên lôi hỏa châu. Sau khi phân loại xong, cửu cát chỉ cần vỗ nhẹ vào mai rùa là có thể dễ dàng lấy phi đao và lôi hỏa châu ra, còn tiện hơn cả túi trữ vật. Một tháng sau. Cửu cát cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của không khiếu. Chân nguyên màu đỏ như sắt trong không khiếu giống như thủy triều không ngừng gột rửa thành khiếu, thành khiếu loáng thoáng có dấu hiệu nới lỏng. Cửu cát nhớ rõ lúc mình mở không khiếu, chân nguyên có màu xanh đồng, sau khi tỉnh lại, chân nguyên biến thành màu đỏ như sắt. bây giờ rõ ràng lại có biến hóa. Lần đầu tiên không khiếu biến hóa, cửu cát đang trong trạng thái ngủ đông, lần thứ hai không khiếu biến hóa, cửu cát lại đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Vì muốn quan sát không khiếu, cửu cát giống như khổ hạnh tăng khoanh chân ngồi, bất cứ lúc nào cũng ở trạng thái nhập định, tuy rằng cửu cát bế quan khổ tu, nhưng hai chị em hạ gia vẫn thay phiên nhau để kim đồng ngân màu sải cánh bay cao, ngao du khắp nơi. Theo dõi thế giới qua đôi mắt của Hùng Ưng, chiến đấu trên bầu trời, quan sát mặt đất, quả là một trải nghiệm thú vị. Đột nhiên! Tiểu thúy tỷ tỉ, tỉ Tỉ tỉ nhìn xem đó là cái gì? Hạ Huân Nhi kéo Lý Tiểu Thúy đang luyện đao, nhìn ra bên ngoài thông qua mai rùa. Chỉ thấy trên thảo nguyên mênh mông. Một con quái vật lông lá dính đầy máu đang điên cùng chạy trốn, đó là một con quái vật nửa người nửa cáo, trong miệng nằm một con cáo nhỏ, máu tươi nhỏ xuống từng giọt. Một con hồ yêu to lớn màu đỏ rực như lửa đang đuổi giết con quái vật nửa người nửa cáo kia. Con hồ yêu màu đỏ kia chỉ là Tiểu Yêu, nhưng Tiểu Yêu cũng chia thành ba bảy loại. Tiểu yêu yếu ớt chỉ có tu vi tứ phẩm, ngũ phẩm, tiểu yêu lợi hại thậm chí có thể so sánh với võ sư nhất phẩm. Con hồ yêu màu đỏ rực này hiển nhiên là dị chủng, không chỉ có hình thể to lớn, mà còn có thể phun ra cương phong nóng rực, chỉ còn một bước ngắn nữa là có thể hóa thành đại yêu. Đó hẳn là Hà Tỷ Tỷ. Lý Tiểu Thúy đã từng nhìn thấy hình dạng nửa người nửa cáo của Hà Thục Hoa, cho nên liếc mắt một cái đã nhận ra. Sao Tỷ ấy lại biến thành như vậy? Tuy rằng Hạ Huân Nhi đã nghe mùi mùi Hạ Linh Nhi kể về bản mệnh cổ là hồ thú cổ của hà Thục Hoa, nhưng nhìn thấy nàng biến thành hình dạng nửa người nửa thú, ăn lông ở lỗ thì vẫn bị chấn động. Nhân cổ hợp nhất, người là cổ, cổ là người, hà tỉ tỉ bị ảnh hưởng bởi thú hóa cổ cho nên mới trở nên như vậy, tỉ mùi tình thâm, ta phải đi cứu tỉ ấy. Lý Tiểu Thúy rút sông đao bên hông ra. Trong mai rùa. cửu Cát ngồi trong căn nhà lớn. Yên lặng quan sát sự biến hóa của không khiếu, công tử. Hà tỷ tỷ gặp nguy hiểm, có thể để ta đi cứu tỷ ấy không? Lý Tiểu Thúy nhỏ giọng hỏi. Chương 533: Gia hỏa hồ hai bất kỳ người hoặc vật nào muốn ra vào mai rùa đều phải khởi động Thiên Tàng trận văn, mà Thiên Tàng trận văn chỉ có cửu các hoàn thành luyện hóa mới có thể sử dụng. Cửu Các chậm rãi mở mắt ra, thông qua mai rùa nhìn ra bên ngoài, sau đó khẽ gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Tiểu Thúy tay cầm sông đao, liền xuất hiện bên ngoài mai rùa. Lý Tiểu Thúy từ trên trời giáng xuống, lúc sắp tiếp đất, nàng hai chân liên tục dẫm, hóa giải lực rơi xuống. Vậy mà lại là đạp không hư không? Mượn lực hư không, tiêu chí của võ sư nhị phẩm. Hát! Lý Tiểu Thúy hét lớn một tiếng, trường đao trong tay đã vung ra. Đao cương như núi, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh lên bộ lông của hồ ly. Nhân lúc Lý Tiểu Thúy và Hồ Ly giao đấu, Hà Thục Hoa lập tức nuốt con Hồ Ly trong miệng vào bụng. Con Hồ Ly đỏ rực kia phát ra một tiếng kêu bi thương, tiếp tục lao về phía Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa biến thành một con Hồ Ly hoàn chỉnh nhanh chóng chạy trốn. Để Lý Tiểu Thúy ở lại tại chỗ tiếp tục dây dưa với con Hồ Ly to lớn kia. Tuy rằng Lý Tiểu Thúy đã tấn cấp nhị phẩm, nhưng vẫn không phải là đối thủ của con Hồ Ly này trên người con hồ ly được bao phủ bởi cương sát đỏ rực phẩm chất yêu cương của nó còn cao hơn lý tiểu thúy cửu các quan sát một lúc liền quyết định tự mình ra tay trên không trung kim mục thần điêu đang bay lượn đột nhiên biến mất một cái mai rùa đột ngột từ trên trời giáng xuống lúc sắp tiếp đất cửu các hiện thân bài vân chưởng thanh khí trong nê hoàng cung gần như bị một chưởng này rút sạch Hồ Ly bị bại vân trưởng đánh bay một trưởng, thân hình không vững, men theo sườn núi trượt xuống. Hát quan chật lóe. Vân kính phi đao, lục khí hợp nhất. Phi đao ác mộng, xuyên thủng cương sát hộ thể của Hồ Ly, đâm thủng bộ lông của Hồ Ly, đâm vào trong da thịt của Hồ Ly. Hồ Ly lập tức hai mắt đỏ ngầu, phát ra tiếng gầm rú rung trời động đất. Cửu các hơi thở hồi phục một chút liền thu lý tiểu thúy vào trong mai rùa. Hồ Ly phun ra một đạo huyết quang đánh trúng cửu cát. Đáng tiếc cửu cát đã sớm hóa thành một làn khói đen. Hồ Ly nổi điên lao về hướng Hà Thục Hoa chạy trốn. Cửu cát hiện thân phía sau Hồ Ly, trơ mắt nhìn Hồ Ly nổi điên chạy xa. Lúc này chân nguyên trong nơi hoàng cung của cửu cát đã khôi phục hai thành, một lần nữa khởi động thiên tàng trận văn, kim mục thần điêu kim đồng xuất hiện. Thần điêu nắm lấy mai rùa bay lên trời, cửu cát hóa thành khói đen biến mất. Hồ ly đỏ rực trúng phi đao ác mộng, tốc độ rõ ràng nhanh hơn một đoạn. Với tốc độ như vậy, rất nhanh sẽ đuổi kịp Hà Thục Hoa đã biến thành hôi hồ. Đáng tiếc. Nó đã phát điên rồi. Cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa, lực lượng có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, Hà Thục Hoa trốn trong bụi cây, tận mắt nhìn thấy con hồ ly kia lướt qua người mình, điên cuồng chạy về phía trước, men theo một đường thẳng tắp. Khoảng cách gần nhất giữa hai bên không đến trăm mét nhưng con hồ ly kia lại không hề phát hiện ra nàng với khứu giác của con hồ ly kia đáng lẽ phải phát hiện ra nàng mới đúng hà thục hoa biến thành hồ yêu và cao kỵ biến thành lan yêu không giống nhau cao kỵ sau khi biến thân thành lan yêu tốc độ lực lượng phòng ngự đều tăng lên gấp bội cái giá phải trả là chiến ý dân trào thậm chí mất đi lý trí hà thục hoa sau khi biến thân thành hồ yêu tốc độ chỉ tăng lên một chút khứu giác tăng lên rất nhiều Chiến đấu so với trạng thái nhân thân càng thêm không linh hoạt, Hà Thục Hoa biến thân thành hồ yêu hoàn chỉnh, bình thường chỉ dùng để chạy trốn hoặc tìm đồ vật, Hà Thục Hoa biến thành hồ ly xám, dựa vào khứ giác, gần như đã ngửi khắp toàn bộ ngân lan hồ, cao kỵ giống như biến mất không còn tâm hơi. Thú hóa cổ cách một khoảng thời gian nhất định phải ăn giả thú tương ứng, Hà Thục Hoa lúc săn bắt hồ ly, bị hồ vương của tộc quần hồ ly truy sát, may mắn là có Lý Tiểu Thúy ra tay cứu giúp. lý tiểu Thúy. Lúc này Hà Thục Hoa mới nhớ tới nữ tỳ đã liều mình cứu mình. Không tìm thấy Cao Kỵ, chi bằng đi đầu quân cho cửu cát, ít nhất hắn cũng một cổ sư. Không được, tuyệt đối không thể đi tìm cửu cát. Cửu cát âm hiểm độc ác của và Cao Kỵ hào hiệp nghĩa khí hoàn toàn là hai loại phong cách. Húng chi nàng và cửu cát đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai nợ ai, lại đi tìm hắn. nhỡ đâu để hắn biết chuyện của Cao Kỵ, bị treo hai chân lên ăn đậu hũ luộc cũng coi như là nhẹ tự mình một người cũng có thể đi mông trạch mấy ngày sau phương thị hỏa thạch lâm phương thị hỏa thạch lâm là do năm nhà vi đàm lôi lâm mã cùng nhau quản lý năm nhà này cùng nhau sử dụng địa hỏa của hỏa thạch lâm chương năm trăm ba mươi gia hỏa hồ ba nhà họ vi luyện đan nhà họ đàm luyện khí ba nhà còn lại thì mở cửa hàng tạp hóa tiệm cầm đồ còn có quán trọ Hà Thục Hoa cố ý tránh luyện đang phường nhà họ vi mà đi tới luyện khí phường nhà họ đàm. Hà Túc Hoa chưa từng đến mông trạch, nàng không biết nên đi như thế nào, càng không dám đi tổng quân, chỉ có thể đến phường thị để hỏi thăm một chút. Thế nhưng lại nên đi đâu mà hỏi, tìm ai để hỏi đây? Ánh mắt Hà Túc Hoa đảo khắp nơi, lựa chọn mục tiêu. Đột nhiên, Hà Túc Hoa dừng bước. Nàng nhìn thấy một chiếc áo lông được may bằng da hồ ly màu đỏ. Bộ da hồ ly này, Hà Túc Hoa nhớ đến con hồ yêu mấy ngày trước suýt nữa đã lấy mạng nàng, cô nương thật tin mắt, đây là áo lông được làm từ một tấm da hồ ly lửa nguyên vẹn, tiên thiên trận văn của hồ ly lửa được luyện chế nguyên vẹn, mặt trên người không chỉ có thể chống chọi được lạnh giá, mà ngay cả hộ thể huyền cương cũng có thể mang theo hơi thở nóng rực, tuyệt đối là pháp y thường phẩm lý tưởng nhất cho hòa sát võ sư, cho dù tu luyện đến võ tiên thì mặt bộ hồ ly y này trên người cũng có thể tăng cường uy lực của hỏa hệ pháp thuật, tuyệt đối là cực phẩm trong số các loại cực. Phẩm, đỉnh cấp trong số các loại đỉnh cấp, Hà Túc Hoa quay người lại, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi xa lạ. Nam tử kia nho nhã lịch sự, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp. Công tử, chẳng hay là chủ tiệm này sao? Hà Túc Hoa hỏi. Ha ha! Nói như vậy cũng được, tại hạ là đàm vịnh thương, Là luyện khí sư của Đàm Gia, một trong ngũ đại thế gia của Ly Câu Nguyên, không biết cô nương là người phương nào, xưng hô thế nào. Đàm Vịnh Thương tự nhiên nói, Hà Túc Hoa mỉm cười, nàng trải đời nhiều năm, làm sao không biết nam tử trước mắt này có ý với mình, bèn cố ý làm ra vẻ, giả vờ là thiếu phụ nhà lành ngây thơ vô số tội, nói, tiểu nữ tử họ Hà, tên một chữ ngọc, mới đến nơi này, mong công tử chỉ giáo thêm. Dễ nói, dễ nói. Không biết hà cô nương có vừa ý kiện pháp y này không? Kiện pháp y này quả thực không tệ, không biết giá cả thế nào. Ha ha! 50 đồng ngũ trảo kim nguyên. Đàm Vịnh Thương xuề tay ra nói. Giá này không rẻ đâu, cô nương. Kiện hỏa hồ pháp y này tuyệt đối là đáng giá. Đàm Công Tử. Nếu ngươi có thể giải đáp cho ta một vấn đề, có lẽ ta sẽ cân nhắc mua kiện hỏa hồ pháp y này. Hà Túc Hoa căn bản không có hứng thú với kiện hỏa hồ pháp y này, điều nàng quan tâm là làm thế nào để đến mông trạch. Ha ha! Cô nương cứ hỏi, đàm mổ nhất định biết gì nói nấy, huống hồ buôn bán không thành thì tình nghĩa còn, cho dù hôm nay không làm ăn được, chẳng lẽ đàm mổ còn không thể kết giao bằng hữu với cô nương hay sao? Công tử thật là người thẳng thắng, ta và công tử cũng ngày càng tâm đầu ý hợp. Hà Túc Hoa mỉm cười nói. Ha ha! Đâu có! Đâu có, Hà Cô Nương. Hay là chúng ta vào trong nội viện từ từ nói chuyện? Được. Đàm Vịnh Thương gọi một tên quản sự trong coi cửa hàng, sau đó đích thân dẫn Hà Túc Hoa vào nội viện. Trong tiểu viện của nội viện cửa hàng, Đàm Vịnh Thương và Hà Túc Hoa ngồi xuống. Trên đài hoa bên cạnh hai người, đặt một cái mai rùa không hề bắt mắt. Đàm Vịnh Thương rót trà cho Hà Túc Hoa, Cô Nương. Có chuyện gì cứ hỏi. Cũng không có gì, ta chỉ có phần hứng thú, không biết mông trạch kia nên đi như thế nào. Hà Túc Hoa thẳng nhiên nói. Ha ha. Cô nương muốn đi mông trạch thì không đơn giản đâu, nhiều nhất là một tháng nữa, thánh chỉ chiêu mộ của triều đình sẽ được ban xuống cho các võ tiên thế gia. Cô nương chỉ cần tùy tiện tìm một võ tiên thế gia nói muốn gia nhập quân viễn chinh nhân tộc, bất kỳ võ tiên thế gia nào cũng sẽ vui vẻ đồng ý, đến lúc đó cô nương có thể đến bắt Lộc tướng quân phủ. Ngồi bá thiên chu bay thẳng đến mông trạch, Đàm Vịnh Thương vừa uống trà, vừa cười nói. Hà Túc Hoa nhíu mày. Nàng không dám tòng quân. Ta nghe nói đi mông trạch ít nhất phải phục vụ 5 năm. Cô nương nếu không muốn đi chém giết yêu thú, lập công danh cho nhân tộc, vậy thì tại sao phải đến mông trạch? Không có gì. Chỉ là tò mò muốn đi xem một chút, mông trạch tướng quân phủ trước kia còn được gọi là cực Tây tướng quân phủ. Tương ứng với cực bắc tướng quân phủ, cực bắc tướng quân phủ được xây dựng bên cạnh hàng khí hồ, còn cực tây tướng quân phủ thì được xây dựng bên cạnh xích hải sa mạc. Thế nhưng, quân sĩ đóng tại cực tây tướng quân phủ lại tìm thấy một con đường ốc đảo trong sa mạc, con đường ốc đảo đó giống như những viên ngọc trai trong sa mạc, từng hồ nước nối liền với nhau như những chuỗi ngọc. Quân sĩ của cực tây tướng quân phủ sau mấy chục năm tìm kiếm, đã hoàn toàn kiểm soát được con đường ốc đảo này. Thậm chí còn xây dựng rất nhiều võ tiên thế gia lớn nhỏ dọc theo các hồ nước trong sa mạc, chương 535, gia hỏa hồ bốn còn cuối con đường này, là một dãy núi non trùng. Điệp, trong núi vô cùng âm u, chướng khí dày đặc, độc trùng khắp nơi, những vùng đầm lầy rộng lớn bao quanh các dãy núi, bất cứ ai đi vào đó đều bị độc chướng che khuất tầm nhìn, căn bản không thể nhìn rõ đường đi, nhìn cái gì cũng mông lung, cho nên gọi là mông trạch, trong mông trạch không chỉ có yêu thú mà còn có bộ lạc mang nhân tộc. Những mang nhân này bị yêu thú nô dịch, cam tâm tình nguyện phụng sự yêu thú như thần linh. Ban đầu chúng ta cứ tưởng chỉ có cửu châu mới có nhân tộc, nào ngờ trong mông trạch cũng có nhân tộc. Nhân tộc cửu châu đã hoàn toàn chiến thắng yêu tộc, còn nhân tộc ở mông trạch xa xôi vẫn bị yêu tộc nô dịch. Chuyện này có thể nói là chấn động thiên hạ. Anh hùng nhân tộc ta chém giết yêu thú, xây dựng nên đại càn vương triều trên đống đổ nát. Điều tối kỵ nhất chính là yêu thú nô dịch nhân tộc. Cực tây tướng quân phủ đổi tên thành mông trạch tướng quân phủ quân viễn chinh nhân tộc gần như đều chạy đến mông trạch lập công danh ban đầu cũng rất thuận lợi cho dù là yêu thú mông trạch hay yêu thú thương sơn bọn chúng đều có một điểm chung đó là không rời khỏi địa bàn của mình một nơi chỉ có một con yêu thú lợi hại quân viễn chinh nhân tộc chỉ cần nắm rõ tình hình một đám võ tiên cùng xông lên quần công cộng thêm đánh xe vòng yêu thú dù mạnh đến đâu cũng phải bỏ mạng nhưng sau đó trong mông trạch lại xuất hiện cổ tiên Những cổ tiên đó liên kết với yêu thú vây công quân viễn chinh nhân tộc, khiến quân viễn chinh nhân tộc thương vong nặng nề, quân viễn chinh nhân tộc phát hiện ra mông trạch 300 năm, từ chỗ ban đầu thế như trẻ tre, đến sau này là càng ngày càng khó khăn, bất kể phải đối mặt với thế công như thế nào của cổ tiên và yêu thú, mông trạch tướng quân phủ cũng chưa từng lùi bước, cô nương. Người muốn đến mông trạch thì đi về phía Tây, qua Cam Long Châu, nhiệt tuyền châu là đến xích hải sa mạc, mèn theo ốc đảo trong sa mạc. Xuyên qua toàn bộ sa mạc, cuối xích hải sa mạc chính là Mông Trạch, trong Mai Rùa. Cửu cát cũng lần đầu tiên nghe nói tỉ mỉ như vậy về lịch sử của Mông Trạch. Nhân tộc phát hiện ra Mông Trạch chỉ mới có 300 năm lịch sử, mà Mông Trạch lại là tu la trạng của toàn bộ Đại Càng Vương Triều, không biết bao nhiêu võ sư thượng tam cảnh, thậm chí là võ tiên đã bỏ mạng ở Mông Trạch, Đại Càng Vương Triều căn bản không quan tâm đến thương vong của Mông Trạch, nhân tộc đã bình định toàn bộ thương sơn. Yêu tộc thương sơn sớm đã không còn là mối đe dọa. Nơi có đại yêu chỉ có phía bắc hàng khí hồ và mông trạch. Phía bắc hàng khí hồ ngăn cách bởi hàng khí hồ rộng lớn, còn mông trạch thì ngăn cách bởi sa mạc. Dưới danh nghĩa Phục Hưng Nhân Tộc, quốc vương Đại Càng Vương Triều lại thi hành quốc sách làm suy yếu dân chúng. Đàm Vịnh Thương uống xong một bình trà, rốt cuộc đã nói rõ ràng về nơi chốn của mông trạch. Đa tạ đàm công tử, Hà Túc Hoa biết được tất cả những gì mình muốn biết liền đứng dậy cáo từ Hà cô nương Vậy còn kiện hỏa hồ pháp y kia Ta muốn về suy nghĩ lại Hà túc hoa khéo léo từ chối Nếu cô nương không có hứng thú với những kiện pháp y đó, có thể xem thêm những thứ khác Thôi Đa tạ đàm công tử, sau này gặp lại Hà túc hoa lại cáo từ lần nữa, sau đó rời khỏi nội viện Hà túc hoa vừa đi khỏi Cửu cát đã như quỷ mị xuất hiện sau lưng Đàm Vịnh Thương. Hỏa hồ Pháp Y. Bản tỏa bán cho ngươi 20 đồng kim nguyên, ngươi quay tay đã bán 50. Đàm Vịnh Thương dường như đã không còn thấy lạ với sự thần xuất quỷ nhập của cửu cát. Trương Huynh. Chúng ta làm ăn buôn bán, kiếm lợi gấp đôi là chuyện thường tình, Huống hồ kiện Pháp Y này cũng không phải là bán được ngay. Đàm Vịnh Thương xoa xoa tay nói. Đại tẩu không tệ. Cửu các cười kha kha, ắt. Nếu trong vòng một tháng ta bán được 50 đồng kim nguyên, ta nhiều nhất là bù cho ngươi 10 đồng kim nguyên, ngươi thấy thế nào? Thôi. Ngươi giúp ta làm thêm một việc nữa, số ngũ trảo kim nguyên ngươi kiếm được coi như xóa bỏ hết, dù sao bản tọa cũng đã trì hoãn thời gian của ngươi hơn nửa năm, chung quy vẫn phải có gì đó báo đáp. Chuyện gì? Đàm Vịnh Thương có vẻ khá cảnh giác. Bán vật này cho cô nương họ hà vừa rồi. Cửu cát vỗ vỗ mai rùa giấu ở bên hông, lấy ra một cây gậy ngắn được bọc trong vải đen. Đàm Vịnh Thương nghi hoặc nhận lấy vật này, mở vải đen ra, nhìn thấy ngọc như ý được bọc trong vải đen. Ngọc như ý này có màu đỏ rực, chất liệu bất phàm, tạo hình ghê tởm Đàm Vịnh Thương kinh ngạc nhìn cửu cát, nói, ngươi bảo ta bán thứ này cho một cô nương, không sợ bị tác tai sao. Chương 536, hình phạt một vật này gọi là chân dương bảo cụ là một kiện chí bảo, ngươi có thể bán rẻ một chút, bán cho xong việc, cửu cát nhắc nhở. Đàm Vịnh Thương cầm ngọc Như Ý trong tay, nhìn thế nào cũng thấy giống thứ đó, chỉ thấy hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói, ngươi chắc chắn ta bán thứ này cho một cô nương sẽ không bị mắng té tát vào mặt sao? Ngươi không muốn bán thì đưa cho ta 30 đồng ngũ trảo kim nguyên. Cửu cát nheo mắt nói, ngươi đây là đang cướp bóc, kha kha. Bất nói nhảm với bản tọa. Ngươi hoặc là đưa ngay cho bản tọa ngũ trảo kim nguyên, hoặc là bán thứ này cho cô nương kia, còn nói nhảm nữa, sáng mai chuyện tốt của ngươi và đại tẩu sẽ truyền khắp cả đàm gia bảo. Bị cửu các uy hiếp, đàm vịnh thương tức giận đến mức mặt mũi méo sệt, hắn chạy một mạch ra khỏi tiểu viện, đến con đường lớn của hỏa thạch lâm phường thị, nhìn thấy bóng lưng của hà túc hoa. Cô nương! Chờ chút đã! Ta còn một món bảo bối, ngươi xem thử! đàm vịnh thương đứng trên đường lớn hô lớn hà túc hoa nhíu mày dừng bước đàm vịnh thương chạy nhanh đến trước mặt nàng hạ giọng như ăn trộm nói cô nương ta có một món bảo bối bảo bối gì hà túc hoa lập tức cảnh giác cái này có thể tìm chỗ nào vắng vẻ không nói ngay tại đây đàm vịnh thương nhìn trái nhìn phải cắn răng một cái lặng lẽ lấy bảo bối ra Nhìn thấy bảo bối mà Đàm Vịnh Thương lấy ra, Hà Túc Hoa vô cùng sửng sốt. Nàng đã từng nghĩ nam nhân trước mắt này sẽ thèm muốn sắc đẹp của mình, đưa ra yêu cầu quá đáng. Nhưng nàng vạn lần không ngờ rằng nam nhân này lại dám lấy bảo bối ra ngay trên đường. Tuy là đồ giả, nhưng lấy ra ngay trên đường như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không? Cách thức đưa ra yêu cầu như vậy có hơi trực tiếp. Ngươi mau cất đi. Hà Túc Hoa nhắc nhở kha kha đàm vịnh thương cười khan một tiếng cất ngọc như ý đi hà cô nương bảo bối này chỉ cần năm lượng bạc là bán cho ngươi đàm vịnh thương nháy mắt nói hà túc hoa liếc hắn một cái hiện giờ cao kỵ không tìm thấy cửu các thì nàng không dám đi tìm nam nhân trước mắt tuy không ra gì nhưng dù sao cũng nam nhân có còn hơn không hà túc hoa suy nghĩ một chút ưỡn ngực thẳng lưng dùng giọng điệu cao ngạo và trách móc nói Bản cô nương dù sao cũng đường đường võ sư nhị phẩm, năm lượng bạc, ngươi cũng dám nói ra khỏi miệng. Vậy ngươi muốn bao nhiêu?" Hà Túc Hoa duỗi một ngón tay ra, ánh mắt sắc bén nói, "Một đồng ngũ trảo kim nguyên." Tuy Hà Túc Hoa không ngại gì với nam nhân trước mặt, nhưng dù sao cũng người làm ăn, muốn bán thì phải bán với giá xứng tầm thân phận của mình. Thành giao. Đàm Vịnh Thương không chút do dự đưa ngọc Như Ý trong tay cho Hà Túc Hoa. Đây chính là trên đường lớn. Hà túc hoa động tác nhanh như chớp, cất ngọc như ý vào trong túi trữ vật của mình. Đàm công tử Tối nay, hỏa thạch lâm vân hương quán trọ, không gặp không về. Nói xong, hà túc hoa liền rời đi. Nhìn bóng lưng hà túc hoa rời đi, đàm vịnh thương ngẩn người một lúc lâu rốt cuộc cũng hiểu ra, đồng ngũ trảo kim nguyên kia không phải là cho mình, mà là mình đưa cho người ta. Ta phỉ Đàm vịnh thương hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Lấy bảo bối của ta còn muốn ta một đồng ngũ trảo kim nguyên lên giường rồi cũng không thể nâng cao tu vi đúng là tiện nhân đàm vịnh thương vừa mắng vừa bỏ đi tìm nữ nhân sao phải tìm võ sư nhị phẩm tự chút phiền phức chi bằng tìm nữ nhân phàm tục muốn làm gì thì làm tối hôm đó hỏa thạch lâm vân hương quán trọ hà túc hoa mở một gian phòng yên tĩnh lặng lẽ chờ đợi khách đến trời tối cửa đóng hà túc hoa đi dạo một vòng ở đại sảnh Lại hỏi tiểu nhị ở đại sảnh xem có ai đến tìm nàng không? Tiểu nhị lắc đầu. Hà Túc Hoa thất vọng trở về phòng của mình. Đóng cửa lại. Hà Túc Hoa vỗ túi trữ vật, lấy ra thứ mà đàm công tử tặng, sờ lên viên ngọc ấm áp này. Hà Túc Hoa nhíu mày trầm tư không nói. Không có lý. Đàm Vịnh Thương không có lý nào không đến. Chẳng lẽ một đồng ngũ trảo kim nguyên là quá nhiều? Điều này cũng không đúng. Đam Vịnh Thương kia rõ ràng là công tử của Võ Tiên Thế gia, một đồng ngũ trảo kim nguyên nhất định là có, huống hồ lại tặng ngọc như ý quý giá như vậy, mình muốn hắn một đồng ngũ trảo kim nguyên cũng chuyện hợp tình hợp lý, ngược lại nếu như không cần ngược lại là làm nhục bản thân." Hà Túc Hoa càng nhíu mày hơn. Không biết từ lúc nào, Hà Túc Hoa mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. A, Hà Túc Hoa một mình dãy dụa trên giường. Trong giấc mơ, Liễu Dương Trấn Hà Túc Hoa mặc một thân hồng bào, được bà mối cổng vào phòng tân hôn. Một nam nhân mặc mày đỏ bừng vì rượu, bước vào phòng tân hôn. Nương tử Chúng ta mau động phòng. Chương 537, hình phạt hai người này không phải ai khác, chính là Phan Trường Vân. Tuy Hà Túc Hoa không thích, nhưng người này dù sao cũng là phu quân của mình, cho nên chỉ có thể cởi bỏ áo ngoài. Ngay lúc hai người sắp động phòng. Một con dao găm đâm ra từ sau lưng Phan Trường Vân, nam nhân này trực tiếp ngã xuống. Người ra tay là một nam nhân âm hiểm, tuy trong hắn có vẻ hiền lành, khóe miệng nở nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt của hắn lại mọc ra côn trùng. Đôi đồng tử côn trùng lạnh lùng nhìn Hà Túc Hoa. Hà Túc Hoa sợ hãi cực độ, nàng căn bản không dám nhúc nhích, Hà Túc Hoa bị treo lên, giống như bị tơ nhện cuốn lấy. Đột nhiên, một con sói hoang xông vào phòng. Một phát ngoạm lấy cổ cửu cát. Rắc một tiếng. Cổ cửu cát nghiêng sang một bên, máu chảy thành sông. Con sói hoang kia đứng thẳng dậy, ăn sạch cửu cát. Hà túc hoa càng thêm sợ hãi. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy cơ bụng rắn chắc của người sói, nàng lập tức biết nên làm như thế nào. Đây vẫn chưa phải là kết thúc. Một con ác ma còn mạnh hơn, cơ thể kỳ dị hơn, cơ bụng rắn chắc hơn, trên đỉnh đầu mơ hồ mọc ra sừng, thay thế cho người sói. Tiếng kêu của Hà Túc Hoa. Khiến tiểu nhị trực đêm ở dưới lầu nghe rõ mồn một. Điều này khiến tiểu nhị phải bịt tai, lòng đầy oán tháng. Đến khi trời sáng. Hà Túc Hoa chậm rãi mở mắt. Nàng kinh ngạc phát hiện mình vậy mà lại lấy Ngọc Như Ý làm. Đã hẹn trước với đàm công tử, vậy mà lại. Không đúng. Hà Túc Hoa buông tay ra. Ngọc Như Ý rơi xuống giường. Vật này không phải đồ giả, mà là đồ thật. Hà Túc Hoa đứng dậy muốn rời đi, nhưng khi sắp đẩy cửa ra, nàng lại nhìn không được. Nhìn ngọc như ý trên giường, nàng nuốt một ngụm nước bọt. Mình theo cửu cát, phản bội Phan Trường Vân, theo cổ tiên Cao Kỵ, phản bội cửu cát. Vậy thì phản bội thêm một lần nữa thì đã sao? Hà Túc Hoa lại một lần nữa đến trước giường, dùng tay vuốt ve ngọc như ý, thần sắc trở nên mờ mịt. Đàm gia luyện khí đường. Một tiểu nhị tiếp đãi hà túc hoa, hà cô nương. Công tử nhà ta đã rời khỏi hỏa thạch lâm, trở về đàm gia bảo, trước khi đi hắn có nói, nếu ngươi đến tìm hắn, thì đưa vật này cho ngươi, hắn nói vật này và ngọc như ý trên tay ngươi là một đôi. Tiểu nhị thần bí nói. Vào nội viện nói đi. Hà túc hoa sợ tiểu nhị này lại lấy ra một món bảo bối trên con đường đông người qua lại này. Không cần. Tiểu nhị vội vàng gọi người. Từ trong kho lấy ra một chiếc gương pha lê cao bằng người, nhìn thấy chiếc gương pha lê này, Hà Túc Hoa thở phào nhẹ nhõm. Ở lại Hỏa Thạch Lâm mấy ngày, một đoàn thương nhân đi qua Hỏa Thạch Lâm phường thị. Nghe nói đoàn thương nhân này muốn đến Cam Long Châu, Hà Túc Hoa bèn đi theo. Hà Thục Hoa sở hữu tu vi nhị phẩm, dung mạo khí chất cũng thuộc hàng thượng thừa, kẻ cầm đầu thương đội mừng rỡ không xiết, lập tức bằng lòng để Hà Thục Hoa cùng đi về phía tây. Khi thương đội rời khỏi hỏa thạch lâm, ngồi trên xe ngựa lớn, hạ thuộc hoa vén rèm lên, thấy trên đỉnh đầu có một con chim ưng hùng dũng oai vệ bay xà thấp qua. Con chim ưng ấy chỉ lượn một vòng rồi vỗ cánh bay đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nếu bay thấp xuống một chút thì chắc chắn một mũi tên có thể bắn trúng. Người đánh xe tiếc núi nói. Cô nương. Người là võ sư nhị phẩm, chắc hẳn có thể bắn trúng con chim điêu đó chứ, đó là kim mục thần điêu. Tốc độ lao xuống còn nhanh hơn cả tốc độ mũi tên các ngươi bắn ra, trừ phi có thể dụ nó xuống đất, nếu không thì cho dù là võ tiên cũng không có cách nào. Hà Thục Hoa liếc nhìn đám võ phu không biết sống chết này một cái, rồi trở vào trong xe ngựa nghỉ ngơi. Khởi hành từ Bắc Lộc Châu, đi qua Cam Long Châu, nhiệt tuyền Châu cuối cùng đến sa mạc Xích Hải, ít nhất phải mất nửa năm. Đi dọc theo con đường mòn trong sa mạc Xích Hải để đến mông trạch, thì cần thời gian lâu hơn nữa. Hà thuộc hoa ở trong xe ngựa lại xoa nắng ngọc như ý, trên mặt lộ vẻ mê ly. Trên không trung. Cửu Cát chấp tay sau lưng đứng trong mai rùa nhìn theo đoàn xe uốn lượn rời đi. Thứ này để trong mai rùa chung quy vẫn là một mối họa, chi bằng đem tặng cho người khác. Cửu Cát tuy tò mò về sức mạnh đến từ dị giới, nhưng lại không dám trực tiếp nghiên cứu vật này. Dù sao thứ này tác động đến tinh thần con người, không bằng xem thử nó có thể ảnh hưởng đến nữ nhân đến mức độ nào. Mà nguyên nhân phải tìm mọi cách để tặng cho Hà Thục Hoa, chủ yếu nhất vẫn là hai chữ. Trừng phạt. Nguyên hải không khiếu. Xích thiết chân nguyên ban đầu đỏ tươi như máu, giờ đã nhuốm một màu bạc trắng. Chân nguyên hải đỏ trắng đang sen. Chương 538, hình phạt ba tâm nhãn cổ, hỏa độc cổ, vô cực cổ, thủy tức cổ tự do bơi lội trong đó. Không khiếu hình thành hình cầu. Vừa giống như chỉ có một điểm. Lại vừa giống như rộng lớn như biển cả, vô biên vô hạn, bề mặt không khiếu có những đường vân màu vàng phức tạp, những đường vân ấy tuy phức tạp nhưng lại giống như được hình thành một cách tự nhiên. Đây chính là thiên tàng trận văn. Trận văn khác trên vật chết, ngàn năm không thay đổi, nhưng nếu khác trên vật sống, sẽ tương hỗ ảnh hưởng với tiên thiên trận văn của bản thân vật sống, phát sinh sự thay đổi tự nhiên. Theo dòng chảy ánh sáng màu đỏ nhạt của vách không khiếu dần dần bong ra. Ánh sáng màu bạc nhạt, lưu chuyển trên những đường vân mới, rất nhiều vách không khiếu bắt đầu bong ra. Chân Nguyên Hải Đường vân màu vàng, chậm rãi ẩn đi. Vách đá của không khiếu hiện ra màu bạc trắng. Cùng lúc đó, xích thiết chân Nguyên Hải cũng dần dần hóa thành một vùng biển bạc trắng. Trong mai rùa, cửu cát mở mắt ra. Lần bế quan này so với trước đây dường như không có gì khác biệt, nhưng chỉ có bản thân cửu cát biết. Vừa rồi, không khiếu của hắn lại một lần nữa xảy ra lột xác, ban đầu là thanh đồng chân nguyên, sau đó là xích thiết chân nguyên, hiện tại là bạch ngân chân nguyên. Theo các tầng lột xác của không khiếu. Như vậy thanh đồng chân nguyên là nhất chuyển, xích thiết chân nguyên là nhị chuyển, bạch ngân chân nguyên hẳn là tam chuyển. Nói cách khác, bản thân hắn đã là cổ sư tam chuyển. Bạch ngân không khiếu của cổ sư tam chuyển dường như vừa vặn có thể dung nạp tam chuyển cổ trùng. Cửu Cát siết chặt nắm đắm, sau khi không khiếu hoàn thành lần lột xác thứ ba, cảm giác căng phòng trong không khiếu đã biến mất. Vào lúc xích thiết chân nguyên, không khiếu của Cửu Cát luôn có một loại cảm giác căng phòng, do không có gì để so sánh, hắn cũng không để ý, nhưng đến nay đã tấn cấp lên cổ sư tam chuyển, loại cảm giác phòng lên này biến mất hoàn toàn, hắn mới cảm thấy một loại thoải mái khó tả. Không khiếu tam chuyển vừa vặn phù hợp với tam chuyển cổ trùng, Cửu Cát phát động vô cực cổ. Hóa thành một làn khói đen biến mất rồi lại xuất hiện, lại biến mất lại xuất hiện, lặp đi lặp lại mấy chục lần. Nếu là xích thiết chân nguyên trước kia thì chân nguyên hải hiện tại e rằng đã tiêu hao hết sạch, mà Bạch Ngân chân nguyên chỉ tiêu hao chưa đến hai thành. Nói cách khác, với Bạch Ngân chân nguyên hiện tại của bản thân, một trận chiến đấu có thể thi triển vô cực diệu pháp cả trăm lần, điều này đã gần như có thể coi là sử dụng không giới hạn. Âm uhm trên lòng bàn tay cửu cát bùng lên ngọn lửa hừng hực sử dụng hỏa độc cổ tiêu hao chân nguyên giảm đi rõ rệt hơn nữa cường độ ngọn lửa cũng tăng cường lên rất nhiều tam chuyển thủy tức cổ dường như chẳng có tác dụng gì tâm nhãn cổ đương nhiên là sau khi sưu hồn có thể thu được nhiều tin tức hơn hiện tại bản thân đã trở thành cổ sư tam chuyển vậy có phải là có thể luyện hóa thứ này hay không cửu cát lấy xuống chiếc hồ lô da đen treo trên tường Từ trong hồ lô gia đen lấy ra một trứng cổ to bằng quả trứng gà. Bạch ngân chân nguyên rót vào. Trứng lang thú cổ to bằng quả trứng gà khẽ rung lên, kháng cự bạch ngân chân nguyên của cửu cát rót vào. Vẫn không được sao? Không. Là ý chí kiêu ngạo không thuần phục trong trứng cổ kia vẫn luôn chống cự. Không muốn trở thành công cụ sao? Ngươi chỉ là một trứng cổ, tà bóp một cái là ngươi chết ngay, còn chống cự cái gì? Cửu các tiếp tục thúc giục bạch ngân chân nguyên trong không khiếu rót vào. Ý chí của trứng cổ cũng không ngoan cường như trong tưởng tượng, nhanh chóng bại trận. Tiếp theo đó, một lượng lớn bạch ngân chân nguyên rót vào trứng cổ, trong trứng cổ mơ hồ ông lấy một con giáp trùng hình con sói, tay chân đang hoạt động, rất nhanh sẽ hóa hình ra ngoài. Ly câu nguyên Ngân hang hồ Một con ngân tiêu lan đang săn mồi đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ. Trên đỉnh đầu nó có một con kim mục thần điêu không ngừng lượn vòng. Độ cao của kim mục thần điêu, ngân tiêu lan căn bản không đủ khả năng với tới, có điều ngân tiêu lan cũng không sợ con chim lớn này. Đột nhiên, kim mục thần điêu nhắm thẳng vào ngân tiêu lan lao xuống. Lông mau ngân tiêu lan dựng đứng, ánh mắt lộ ra hung quang. Trong nháy mắt khi hai bên sắp tiếp xúc. Một người sói lông trắng cơ bắp cùng cùng đột ngột xuất hiện, ngân tiêu lan đột nhiên lao lên nhào về phía người sói lông trắng người sói lông trắng cũng gào thét lao về phía ngân tiêu lan tiếng gào thét tiếng vật lộn vang lên thành một mảnh người sói lông trắng và ngân tiêu lan không khác biệt lắm hai bên đánh nhau giống như hai con chó ngươi cắn ta ta cắn ngươi một lát sau cả miệng đều là máu sau một hồi giằng co người sói lông trắng thất thế quay đầu bỏ chạy chương năm trăm ba mươi chín Đưa đến phủ tướng quân một ngân tiêu lan đỏ mắt đuổi theo không tha, tốc độ của ngân tiêu lan so với người sói lông trắng chỉ nhanh chứ không chậm, ngay khi ngân tiêu lan sắp đuổi kịp, người sói lông trắng quay người lại đột nhiên phun ra một ngụm lửa dữ dội. Ngọn lửa đỏ rực bao trùm hoàn toàn ngân tiêu lan. Ngân tiêu lan đang bốc cháy chạy chưa được hai bước đã ngã gục xuống đất. Lông mau của người sói lông trắng biến mất, biến thành cửu các trần truồng, sau khi biến thành người sói, tốc độ... Sức mạnh và phòng ngự của cửu cát đều tăng lên rất nhiều, nhưng so với cổ tiên bị cửu cát giết chết, mức độ tăng cường ở các mặt, thật sự quá nhỏ. Cửu cát xem cổ trùng là công cụ để sử dụng, tự nhiên chỉ có thể nhận được một chút tăng cường, mà cổ tiên lại là người và cổ cùng tu luyện, có thể phát huy toàn bộ thực lực của cổ trùng, không sử dụng những cổ trùng khác và huyền cương, chỉ bằng vào nhục thân, cửu cát sau khi biến thành người sói hẳn không khác biệt lắm so với một con ngân tiêu lan bình thường. Nguyên nhân cửu cát bị con ngân tiêu lan bình thường này đánh chạy, còn có một điều là hắn không quen đánh nhau như chó. Dưới ánh sáng màu bạc bao phủ. Một con giáp trùng màu bạc lao về phía ngân tiêu lan bị thiêu cháy đen. Lan thú cổ bắt đầu ăn nấu nghiến, lan thú cổ vừa mới sinh ra đã ăn hết một nửa con ngân tiêu lan, số thịt sói còn lại thì đem cho kim mục thần điêu ăn. Cửu cát trở lại mai rùa. Lý tiểu thúy bôi kim sang dược lên mặt, tay, vai của cửu cát nơi này đều là vết cắn và vết cào của sói lý tiểu thúy cố nhịn cười người sói biến thân tuy uy mảnh nhưng thực lực quả thực bình thường con ngân tiêu lan kia cũng không tính là lợi hại lý tiểu thúy cầm sông đao cũng có thể giết chết cửu cát đường đường là võ sư nhất phẩm biến thành người sói lẽ ra phải nghiền ép nó mới đúng vậy mà lại bị nó đánh chạy sau khi bôi kim sang dược cửu cát lại đi ra ngoài tiếp tục nghiên cứu lan thú cổ trên thảo nguyên tay phải cửu cát bốc cháy ngọn lửa hừng hực. Trước kia hỏa độc cổ, cửu cát chỉ có thể thông qua tay để phóng thích, khi chiến đấu cũng không có tác dụng gì lớn. Tiếp đó, trên người cửu cát mọc ra lông màu, biến thành bán người bán sói. Chỉ thấy miệng sói há ra, một quả cầu lửa liền phun ra ngoài, đập thẳng vào tảng đá, tạo thành một hố đen kịt. Bán người bán sói cũng không phải là vô dụng, ít nhất tố chất cơ thể cũng được nâng cao rất nhiều. ở trạng thái con người. Cửu cát căn bản không thể nào phun lửa bằng miệng, nhưng ở trạng thái biến thành sói, hắn có thể phun ra quả cầu lửa. Ngoài ra, nguyên nhân cửu cát sau khi biến thành người sói, đánh không lại con ngân tiêu lan kia, ngoài việc mức độ tăng cường của lan thú cổ thấp hơn dự kiến, còn là bởi vì võ công của hắn không phát huy được chút tác dụng nào. Võ công của cửu cát quá mức cực đoan, hoặc là ném phi đao, hoặc là đánh vân la thanh yên chưởng, Giống như răng nanh độc và sự cuốn siết của trắng độc. Điều này không liên quan gì đến việc biến thành người sói, ngoài ra, ở trạng thái người sói, cửu cát còn có thể phát động vô cực cổ, thi triển vô cực dịu pháp. Sau khi biến thành người sói, tổ chất cơ thể được nâng cao rất nhiều, phối hợp với tốc độ cực nhanh của vô cực cổ, công kích của hỏa độc cổ, thực lực bộc phát ra thật sự đã tăng lên rất nhiều. Mà tất cả những thứ này tiêu hao đều chỉ là bạch ngân chân nguyên, chứ không phải là chân khí trong miết bàn cung. Từ nay về sau cửu các có thể hoàn toàn thi triển thủ đoạn của cổ tu để đối địch ngoài ra cửu các còn có thể hoàn toàn biến thành một con lang yêu sau khi biến thành lang yêu cửu các có thể bò bằng bốn chân để chạy tuy rằng tốc độ chạy cũng không chậm nhưng lại khiến hắn càng thêm không quen sự không quen thuộc này khiến hắn gần như không thể chiến đấu với hình dạng lang yêu cũng may cửu các sau khi biến thành lang yêu vẫn giữ được lý trí tuyệt đối sau khi đã quen thuộc với việc vận dụng lang thú cổ cửu cát lại trở lại mai rùa để kim mục thần điêu mang theo mình bay lên cao vi gia bảo ưng sào vi gia ngũ thúc công vi nhất thành tìm được hạ huân nhi đang trực ban ở bên ngoài ưng sào vẻ mặt sầu lo nói trương cửu cát đi đâu rồi sao trong khoảng thời gian này đều chưa gặp mặt hắn hắn sẽ không chạy chứ ngũ thúc công người nói lời ấy ở đâu trương công tử vẫn luôn ở cùng một chỗ với chúng ta Hạ Huân Nhi vui cười nói. Vậy hắn ở đâu? Hắn cùng mùi mùi ta ra ngoài có chút việc, rất nhanh sẽ trở về. Vậy ta ở đây chờ hắn, ngài vẫn là đừng ở đây chờ, một lát nữa trương công tử trở về, ta sẽ bảo hắn đến chỗ ngài. Chương 540, đưa đến phủ tướng quân hay không được. Ta vẫn phải ở đây chờ. Vi Nhất Thành kiên quyết nói. Đúng lúc này. Một tiếng ưng gáy vang lên một con kim mục thần điêu từ xa bay về ưng sào tiểu tử kia lại đây hạ huân nhi ném khối thịt cho kim mục thần điêu kim mục thần điêu kia liền ném một cái mai rùa vào trong tay nàng cửu cát đâu ngũ thúc công vi nhất thành chớp mắt hỏi hạ huân nhi mỉm cười vậy mà không biết nên giải thích như thế nào ngũ thúc công ta ở đây giọng cửu cát đột ngột vang lên từ phía sau vi nhất thành ngạc nhiên quay người Phát hiện cửu cát đang ở ngay phía sau, vẻ mặt mỉm cười nhìn mình. Ngươi! Ngươi làm sao ra được? Vi Nhất Thành Kinh ngạc hỏi. Ta sắp đại diện gia tộc đi tới mông trạch, nghe nói chiến trường yêu tộc mông trạch kia cực kỳ nguy hiểm, nên ta đã luyện một môn thân pháp, hy vọng có thể bảo toàn tính mạng. Cửu cát khiêm tốn nói, ha ha! Các nhi, lệnh chiêu binh của triều đình đã ban xuống rồi, lão phu phụng mệnh tộc trưởng nhất định phải đích thân đưa ngươi đến phủ bắc lộc tướng quân vi nhất thành nói ngũ thúc công sao dám phiền ngài tự mình đại giá ta tự mình đi báo danh là được không được không được vẫn là ta tự mình đưa ngươi đi vi nhất thành lắc đầu ngoầy ngoạy vậy được rồi vậy chúng ta lúc nào xuất phát cửu cát hỏi ngươi đi thu dọn đồ đạc đi thu dọn xong chúng ta sẽ xuất phát Ta không có gì để thu dọn. Vậy thì xuất phát ngay bây giờ. Vi Nhất Thành nói rồi nắm chặt lấy cổ tay cửu cát, sống chết không buông tay. Công tử. Đi đường cẩn thận. Hạ Huân Nhi lặng lẽ nhét mai rùa vào tay cửu cát. Được. Vậy chúng ta sau này gặp lại. Công tử, Hạ Huân Nhi chủ động ôm lấy cửu cát. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Vi Nhất Thành chủ động đi ra khỏi ưng sao. Cửu Cát cũng thả hạ Linh Nhi ra khỏi Mai Rùa. Ba người sau khi ông nhau chào tạm biệt. Cửu Cát nhảy xuống khỏi ưng sao, ngủ thúc công. Chúng ta xuất phát thôi. Cửu Cát mỉm cười nói. Tạm biệt nhanh như vậy sao, nắng lại nói thêm vài câu nữa đi. Vi Nhất Thành cười nói. Thôi. Cũng không phải là không trở lại được. Cửu Cát không có vẻ gì là khổ sở khi phải chia ly, ngược lại còn rất thông dong, nhìn hắn lúc này giống như đi mông trạch chẳng khác nào đi du ngoạn một chuyến người trẻ tuổi không biết chiến trường yêu tộc mông trạch hung hiểm có khi cũng một chuyện tốt vì nhất thành cười cười cũng không vạch trần hiện tại ông chỉ sợ cửu cát không đi chỉ cần thuận lợi đưa người đến phủ bắc lộc châu tướng quân là xem như đại công cáo thành vì nhất thành dẫn theo cửu cát thông thả rời khỏi vi gia bảo lúc trời đi cửu cát xoay người nhìn về phía ưng sao trên ưng sao Hai chị em nhà họ hạ đưa mắt nhìn theo bóng dáng cửu cát đang khuất dần. Họ vẫy tay về phía cửu cát. Cửu cát cũng mỉm cười đáp lại. Sau khi hai người rời khỏi vi gia bảo, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, vi nhất thành mỗi bước chân bước ra đã là hai ba trượng, cửu cát cũng dùng khinh công mà theo sát. Nội lực vi nhất thành thâm hậu, khí mạch dồi dào. Chân khí trên nê hoàng cung của cửu cát khôi phục cực nhanh, tiêu hao khi đi đường, vừa vặn theo kịp tốc độ khôi phục. Lúc chạng vạn, hai người nghỉ chân tại một bãi đất trống giữa đồng hoang. Cửu cát không thể trước mặt Vi Nhất Thành mà chui vào mai rùa, chỉ có thể ngủ cạnh bên đóng lửa. Vi Nhất Thành thì ngồi bên cạnh, không ngủ không nghỉ mà tu luyện, cứ như vậy, trải qua ba ngày. Hai người đã đến một phường thị dưới chân núi lộc lô phong. Họ tìm một khách điếm nghỉ chân. Cửu cát đề nghị ở phòng riêng, nhưng Vi Nhất Thành kiên quyết không đồng ý nhất định phải ở chung phòng với cửu cát cửu cát không lay chuyển được đành phải đồng ý cửu cát đeo mai rùa bên hông nằm ngủ trên giường vi gia ngủ thúc công vi nhất thành ngồi khoanh chân điều tức ở một góc phòng khôi phục chân nguyên tiêu hao ban ngày đôi mắt ông chưa từng rời khỏi cửu cát dù chỉ một khắc đã kiên trì bốn ngày bốn đêm vi nhất thành cắn chặt răng bất kể như thế nào cũng phải đưa được cửu cát đến phủ tướng quân bắc lộc châu Lần này triều đình đại càng ban lệnh chiêu mộ binh sĩ. vi gia tổng cộng có 14 người phải đi. Trong đó chỉ có một mình cửu các phải đến chiến trường yêu tộc mông trạch hung hiểm nhất, những người còn lại đều đến phủ tướng quân Bắc Lộc Châu làm lính canh thành. Chức trách của lính canh thành cũng tương tự như bộ khoái, tham gia quân ngũ cũng chỉ có thể nhận được chút ít công huân, nhưng được cái là an toàn tuyệt đối. Lần này, những người như Vi Kim Lan, Vi Thanh Thanh, những đệ tử tam đại có tiềm lực của gia tộc cơ hồ đều được sắp xếp đi làm lính canh thành nhưng cho dù có sắp xếp bao nhiêu người đi làm lính canh thành đi chăng nữa cũng không thể giảm bớt được thuế má mà triều đình áp xuống nhưng chỉ cần có một võ sư nhất phẩm có tiềm lực đột phá võ tiên gia nhập chiến trường yêu tộc mông trạch là có thể miễn giảm phần lớn thuế má cho gia tộc